Dù sao, cái này Kim phiến công tử, còn là có một số mưu lược, biết muốn lưu thủ đại bàng doanh. Bất quá Tần Hạo đương nhiên sẽ không để sự kiện này phát sinh. Hắn đi tới Kim phiến công tử bên cạnh, lên tiếng nói, nhị đệ, ngươi cũng thủy bọn hắn cùng đi chứ. Tam đệ tính tình táo bạo, lớn nhất dễ kích động, ta sợ hắn không làm được đại sự. Kim phiến công tử nghe được Tần Hạo nói như vậy, nhất thời cũng là ôm quyền nói, đúng, đại ca. Yên tâm đi thôi, doanh địa có buồn tòa tại, ai cũng không dám đến đây mạo phạm. Tân Hạo đứng chắp tay, di thế độc lập, tràn đầy một loại nguy nga chi khí. Được rồi. Kim phiến công tử gật gật đầu, cũng là hướng về doanh địa bên ngoài cái kia một mảnh sông băng chi địa bên trong chạy tới. Kim phiến công tử suy nghĩ một chút cũng đúng, đại ca của mình thế nhưng là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Có hắn chân thủ đại bản doanh, đó là không thể tốt hơn. Mà nhìn lấy mọi người rời đi. Lúc này, Tân Hạo thì là khỏe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo âm như ý cười. Hán quay người lập tức hướng về chân chính khí thanh Sam bế Quan chỗ tu hành phương hướng tiến đến trước mắt đến xem hết thể đều hết sức thuận lợi làm Tấn Hạo đi vào khí thanh Sam bế quan chi địa thời điểm đây là một chỗ vô cùng bí ẩn mật thất chi địa mật thất thì giấu ở một tòa hết sức bình thường trong núi lớn chỗ này bế quan chi địa vẫn là những ngày gần đây Tân Hạo cùng thương khổ cực chỉnh một chút thời gian rất lâu mới tìm tìm được làm Tân Hạo chạy tới thời điểm hắn thấy được sở kiều cùng thương Ngay tại ngoài mật thất chờ lấy hắn. Thế nào? Nữ thích khách Sở Kiều lập tức cũng là nên đón tới. Tân Hạo khẽ gật đầu, nói, hết thảy thuận lợi, không có vấn đề gì, cái này khí thanh sam không có cái gì động tinh đi. Thương to lớn Long Hồn lập tức trôi nổi đi qua, cười lớn khẳng khẳng nói, yên tâm đi tiểu Hạo tử, bản thân thần niệm ngăn cách đại trận, liền xem như một tôn trường sinh thánh cảnh cường giả bị bất tri bất giác bao phủ ở bên trong, đều không cách nào cảm thấy đi ra bên ngoài bất kỳ biến hóa nào. Vậy là tốt rồi. Tần Hạo gật gật đầu. Hắn lúc này theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một khối ám kim sắc linh phủ. chính là Sở Kiều đòn sát thủ, một cái đúc nóng thiên tuyết cổ quốc quốc chủ toàn lực nhất kích linh phủ. Lúc này Sở Kiều thấy cảnh này, nàng đỗng nhiên đi tới Tần Hạo trước người, đưa ra một đôi trắng non tay nhỏ, nắm chặt lại Tần Hạo tay cầm, đôi mắt đẹp mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Ngươi nhất định muốn cẩn thận." Tần Hạo gật gật đầu, mỉm cười, nói: "Yên tâm, tin tưởng ta." Thương thấy cảnh này, Ở một bên nét miệng. Nếu như nghe được trong mật thất xuất hiện tiếng oanh minh, các ngươi thì dết tiến đến. Tân hạo nói một tiếng. Lập tức hắn không do dự nữa, quay người hướng về mật thất phương hướng đi đến. Trên nửa đường, hắn toàn thân lần nữa phát sinh biến hóa. Tân hạo biến hóa trở thành nhị thống lĩnh kim phiến công tử bộ ráng. Lúc này, hắn theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ. Tân hạo đem sở kiều cái kia ám kim linh phủ, để vào cái này trong gỗ rất nhanh Tân hạo liền tiến vào trong mặt thất. Trong mặt thất, một cái cự đại thạch đầu tạo thành cổ lão la bàn trước. Khí thanh Sam vị này giặc cổ đại thống lĩnh, chính đứng ở nơi đó. Hắn lúc này cho mày, tựa hồ còn tại thôi diễn cái gì. Tân hạo lúc này là kim phiến công tử bộ ráng. Hắn đi lên trước, trong tay bưng lấy cái kia trang bị ám kim linh phù gỗ, giả bộ như một bộ dáng vẻ hứng phấn. Đối với khí thanh Sam lên tiếng nói, đại ca ngươi mau nhìn. Ta phát hiện một cái bảo vật, chuyên tới để tiến hiến cho đại ca ngài Chương 447, Trọng Thương. Tân Hạo lúc này nói, hướng về khí thanh sam đi đến. Khí thanh sam cái này giặc cổ đại thống lĩnh, lúc này chính là bởi vì thôi diễn kẻ cầm đầu mà phiền nào đây. Lúc này hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, lấy vì nhị đệ của mình kim phiến công tử, là vì để cho mình vui vẻ một chút, cho nên hiến đi lên bảo vật. Cho nên khí thanh sam lúc này xoay người, không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, nếp miệng mỉm cười, nói, ồ, nhị đệ ngươi phát hiện cái gì hiếm có bảo vật. Nói, khí thanh xam hướng về tần hạo đi tới, đem tần hạo trong tay hộp gỗ bắt được trong tay. Tần hạo trong chấp nhóm này, không lưu dấu vết, chậm dại hướng về đằng sau thối lui. Nhưng là trên mặt hắn lại là mang theo cung kính nụ cười, nói, là bảo vật gì, đại ca mở ra nhìn vừa nhìn liền biết. Khí thanh Sam nhìn trong tay hộp gỗ, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ tò mò. Bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, chính là đem trong tay hộp gỗ bắp nát. Lạy cạch. Một khối ám kim sắc linh phủ. Trong nháy mắt thì rơi vào trong tay của hắn. Đây là khí thanh sam đầu tiên là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc. Nhưng thì sau đó một khắc. Trong tay hắn ám kim linh phủ, đột nhiên tuôn ra một mảnh chói mắt tới cực điểm thần quang. Mảnh này thần quang bên trong, chan đầy một loại tựa là hủy diệt năng lượng. Cái gì? Cái này là một cái công kích linh phủ. Khí thanh sam nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra vô cùng kinh sợ thần sắc. Hắn manh liệt nhìn về phía cách đó không xa thần hạo, hét lớn, nhị đệ. Ngươi vậy mà không cố huynh đệ tình, muốn ra hại ta. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta đến cùng là ai? Tân hạo quỷ dị cười một tiếng. Hắn toàn thân khí thế biến hóa ở giữa, nhất thời thì khôi phục chân thân của mình. Ngươi! Khí thanh Sam nhìn trước mắt kim phiến công tử. Biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt người. Hắn nhất thời cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn chưa từng thấy qua kỳ diệu như vậy thần dị biến hóa chi thuật. Liên hắn cái này đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ đều bị lừa gạt. Nhưng lúc này, đã muộn ầm ầm. Nương theo lấy một đạo khủng bố tới cực điểm tiếng vang tiếng nổ đùng đoảng. Khí thanh san vị trí, trong nháy mắt liền bị một loại sức mạnh mang tính hủy diệt thần quang triều dâng bao phủ lại. Kinh khủng hủy diệt sóng ánh sáng, giờ khắc này hướng về bốn phía điên cuồng mãnh liệt, như là quần quận nộ hải đang gầm thét đồng dạng. Thi Liên Tân Hạo lúc này, trong nháy mắt lùi lại đến nơi xa, đều là cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ hủy diệt khí tức bao phủ chính mình toàn thân. Thiên Tuyết cổ quốc quốc vương, chính là đoạt mệnh cảnh bên trong cao cấp độ sâu. Toàn lực của nàng nhất kích, tự nhiên là tràn đấy không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Lúc này, Tần Hạo thấy được, mặc dù mình tại linh phủ kia nổ tung sinh ra thần quang triều dâng bên ngoài. Thân thể của hắn, đều là bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước, cơ hồ muốn phá vỡ đi ra. Vạn Long Giáp Trong chấp nhóm này, Tần Hạo không do dự nữa, đồng nhiên kích phát bên ngoài thân Vạn Long Giáp Bộ này Vạn Long Giáp chính là Tần Hạo từng kết bạn một vị hồng nhan chi kỷ đưa cho hắn. Toàn bộ Vạn Long Giáp Là từ mấy vạn đầu thái cổ long tộc trên thân cứng rắn nhất lân phiến chú tạo mà thành, không gì không phá, trên đời này rất khó có sức mạnh có thể xé rách vạn long giáp thủ hộ. Mà lại, vạn long giáp không chỉ là cứng rắn, nó trong đó còn ẩn chứa nồng hậu dày đặc thái cổ long tộc cổ lao lực lượng. Thương từng nói cho Tần Hạo, bộ này vạn long giáp, tại độ cứng phía trên, gần với trong truyền thuyết thần ấn khải giáp. Cho nên lúc này Tần Hạo phóng xuất ra vạn long giáp lực lượng. hắn bên ngoài cơ thể, nhất thời thì xuất hiện nguyên một đám vảy lít nhá lít nhít, hợp thành một bộ áo giáp. Vạn Long giáp đem tần Hạo chăm chú thủ hộ ở trung tâm, chống cự lấy phía ngoài khủng bố hủy diệt thần quang. Ầm ầm. Ầm ầm. Khối kia ám kim linh phù bên trong tích chứa lực lượng, thật sự là quá rồi giàu cùng kinh khủng. Toàn bộ mật thất, bao quát mật thất bên ngoài cả một cái đồi núi, giờ khác này đều là ầm Ấm bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này, đồi núi bên ngoài, nhìn lấy toàn bộ đồi núi ầm ầm sụp đổ, nữ thích khách Sở cùng thường đều là ánh mắt giật mình. Vâng! Mà vừa lúc này, vô tận phế tích bên trong, đột nhiên lao ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Chính là Tân Hạo. Mặc dù có vạn long giáp thủ hộ, lúc này Tân Hạo cũng là bị sự đá kích không nhỏ. Khoe miệng của hắn tràn ra một tiêu máu tươi. Sở kiêu nhất thời thì là có chút đau lòng tiểu chạy tới Tần Hạo sâu cạn, ruôi ra một cái trắng non tay nhỏ, đem Tần Hạo vết máu ở khoe miệng lau khô. Không có sao chứ. Sở kiêu có chút đau lòng nhẹ nhàng âm thanh văng lên. Tần hạo lắp đầu, nét miệng cười nói, một chút vết thương nhỏ, không có việc gì, chân chính có sự tỉnh là khí thanh Sam cái này giặc cỏ đại thống lĩnh. Thoại âm rơi xuống. Ấm ẩm. Nương theo lấy một trận 10 phần mánh liệt tiếng ngoanh minh. Một đạo 10 phần thân ảnh chật vật, đồng nhiên theo phế tích bên trong sông ra, dầm chân đến trên không trung. Đạo thân ảnh này, chính là khí thanh Sam Bất quá lúc này khí thanh xam khí thế đã không có trước đó cường đại như vậy. Lúc này vị này đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ bị cái kia đạo linh phù nổ tung sau sinh ra hủy diệt thần quang, cho thật sâu trọng thương cực kỳ thảm. "Hoa con, ngươi vậy mà." Cũng dám ám toán buồn toạ. Lúc này khí thanh sam toàn thân rách tung toé, tóc thai dối bởi. Thế nhưng một đôi hung hung giống như con người, như là móc sắt một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm dưới đáy Tân Hạo, mang theo vô cùng kinh sợ cùng sắc ý. Tân Hạo lúc này đối bên cạnh Sở kiểu Cùng thương nói, "Không nên cùng cái này khí thanh sam nói nhảm, đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ bản nguyên hùng hậu." rất nhanh liền có thể khôi phục, chúng ta thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Cặc cặc cặc. Tốt, bản thân thích nhất đánh chó mù đường. Thương lập tức cũng là cười to lên. Lúc này thương cái kia to lớn móng đuốt rồng bên trong, xuất hiện một tôn cổ lão con dấu, con dấu trầm trọng tăng thương, tràn đầy vô cùng ma khí. Chính là Cựu Châu đại địa ma đạo trong truyền thuyết thất đại cấm kỵ ma binh một trong, ta tôn lớn. Đây là một tôn uy năng sánh ngang thánh binh, độ cứng sánh ngang bán tiên khí cường đại ma đạo bảo vật. Lúc này bị thương cái này lão ma long sử dụng, vừa vặn là thuận buồm xuôi gió, có thể phát huy ra cái thế lực lượng. Ken. Lúc này nữ thích khách Sở Tiểu cũng là dũng nhiên theo chính mình chữa vật linh giới bên trong, rút ra cùng nhau băng trưởng kiếm màu xanh lam. Khí thanh sam, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sở Kiêu quát lạnh một tiếng, trong tay nắm cái kia băng trưởng kiếm màu xanh lam, trong nháy mắt chém ra ngàn vạn hàn băng kiếm ảnh, trực tiếp đem khí thanh sam cả người toàn bộ bao phủ. Ấm ẩm ẩm. Bất quá khí Thanh Sam chung quy là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Mặc dù chỉ là hướng thương thiên chiếm một lần mệnh, nhưng là khí Thanh Sam sinh linh bản chất, cùng lực lượng bản nguyên, đã cùng luân hồi cảnh hoàn toàn khác nhau. Hắn đã đã vượt ra luân hồi cảnh cấp độ này. Cho nên lúc này khí Thanh Sam mặc dù thân thể bị trọng thương, nhưng hai tay của hắn bỗng nhiên oanh hình ra một mảng lớn thiên địa lực lượng, liền bị hắn nhiếp chiếm được vào trong tay. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa lực lượng tùy ý bị khí Thanh Sam bắt chiếm được vào trong tay hóa thành lực lượng kinh khủng, vậy mà đem thương cùng sở kiểu công kích toàn bộ chặn lại. Phải biết, thương cùng sở kiểu công kích đủ để trong nháy mắt oanh sắt một tôn nửa bước đoạt mệnh cảnh cường giả. Nhưng thân thể bị trọng thương khí Thanh Sam lại là có thể tùy tiện ngăn cản được. Đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, đúng là khủng bố như vậy. Mà lúc này đây, khí Thanh Sam bỗng nhiên nhìn trời khung giống to, bổn tọa tất cả các huynh đệ, nhanh đến giúp đỡ bổn tọa. Chu sát những tặc tử kia. Ha ha ha, khí Sam, khác uổng phí sức lực. Hiện tại ngươi giặc cỏ xào huyệt, đã không có bất kỳ ai. Ngươi đã là một người cô đơn. Tân hạo ở phía xa thét dài lên tiếng, khí thanh Sam hôm nay là tử kỷ của ngươi. Thiên thần cũng không thể nào cứu được ngươi, ta nói. Chương 448, thành công. Tân hạo lúc này nói, trong ánh mắt, hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, khí thanh Sam mang trên mặt vẻ kinh nộ, nói, ngươi đến cùng là ai. Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn giết ta. Tân hạo đạm mạc lên tiếng. Thế thiên hành đạo. Thoại âm rơi xuống, tần hạo trong tay nhất thời thì xuất hiện một cây thạch cung. Mà lại, lúc này chỉnh một chút bốn cái tản ra mãnh liệt linh lực ba động mũi tên, chính khoác lên trên dây cung. Cái này bốn mũi tên, chính là tần hạo trong khoảng thời gian này lấy được bốn cái thần dị mũi tên. Theo thứ tự là băng tiễn, xích tiễn, gió mũi tên, mà tiễn, vành, vành, vành. Sau một khắc, tần hạo không có chút do dự nào. Hắn nhanh liệt đem trong tay đại cung kéo thành chăn trọn. Bốn mũi tên, giống như là như chớp giật, trong nháy mắt bắn ra, đánh nát thương cùng. Băng tiễn, tại trời cao bên trong hóa thành một đầu hàn băng cự long. Xích tiễn, hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng. Gió mũi tên, hóa thành thanh lần phong ưng. Ma tiễn, thì là hóa thành một tôn thông thiên cái thế cự ma, có vô cùng ma uy. Ấm ẩm ầm. ẩm ầm. Bốn mũi tên, hóa thành bốn tôn kinh khủng thái cổ chân linh, hướng về khí thanh sam đánh tới. Đây là thần tiễn đạo sĩ giữ nhà bà bối. Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Khí thanh sam trong nháy mắt cũng là ánh mắt đống nhiên biến đổi. Hiển nhiên, hắn biết loại này mũi tên có 10 phần đáng sợ uy năng cùng lực phá hoại. Lúc này, khí thanh sam ánh mắt rốt cục thay đổi. Hắn biết, cách đó không xa cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ tuổi trẻ tiểu tử. Là một cái có thâm hậu nội tình tồn tại. Đại kinh thiên thanh thuẫn. Lúc này, khí thanh sam đột nhiên giống to lên tiếng. Hắn thi triển một loại 10 phần đáng sợ cùng cổ lão phòng ngự tuyệt học, Đại kinh thiên thánh thuần. Ong ong ngoang Ngay trong nháy mắt này, một cỗ hùng hồn rồi dào tới cực điểm thiên địa năng lượng, toàn bộ tập trung đến khí thanh sam trong tay. Lúc này, hắn quanh thân, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái to lớn vô cùng linh quang cự thuẫn, bao phủ lại hắn toàn bộ thân hình. Ầm ẩm. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng, đánh vào khí thanh sam quanh thân trong không gian ngưng tụ ra đại kinh thánh thuần phía trên. Đại kinh thiên thanh thuẫn, trong nháy mắt thì buộc phát ra một cô vô cùng mãnh liệt phòng ngự quan mang. Cái này to lớn thần quang Thánh thuẫn, vậy mà đem tất cả khủng bố công kích toàn bộ đến chặn lại. Giết! Bất quá không đợi khí thanh sam cao hứng. Tân hạo bóng người, đã xuất hiện ở khí thanh sam trước người. Phốc phốc! Tân hạo nhất quyền đánh vào khí thanh sam trên lồng ngực. Khí thanh sam ánh mắt lập tức thì trường lớn. hắn trong nháy mắt cảm nhận được một loại vô cùng khủng bố đau đớn, theo bộ ngực của mình chuyển khắp toàn bộ thân hình Điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, bộ ngực của hắn lại bị Tần Hạo nhất quyền đánh xuyên, xuất hiện một cái cự đại lô máu. A! Khí Thanh Sam mãnh liệt phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng giống to. Hắn dù cho là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, giờ phút này lại là cảm nhận được sinh mệnh lực của mình chính đang nhanh chóng sói mòn. Nhưng là Khí Thanh Sam cũng chưa chết. Đoạt mệnh cảnh tầng thứ sinh linh, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Tần Hạo cũng biết đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Hắn tiếp tục gần người tiến lên, đối với khí thanh Sam tấn công mạnh. Hắn biết rõ, nhất định không thể để cho khí thanh xàm tỉnh táo lại. Đánh cho mù đường. Nói cũng là giờ này khắc này. Hủy diệt quên sáo. Khí thanh Sam thua tay quên đầu. Quả đấm của hắn phía trên, xuất hiện một cái xanh đậm thần thiết tạo thành tạo nên cương thiết thủ sáo. Cái này bao tay, có lực lượng đáng sợ. Lúc này khí thanh xàm từng quên đoanh ra, từng đạo từng đạo màu xanh lam thần quang. Theo cái này hủy diệt bao tay bên trong lao la quả thực là có thể đem trọn cái bầu trời đều đánh xuyên. Tần Hạo không có bất kỳ cái gì lùi bước, hắn trực tiếp kích phát kim cương chiến thể. Và anh, Vạn trượng sáng trói kim cương thần quang, theo Tần Hạo thân thể chúng gió tuôn ra ra. Giờ này khắc này, Tần Hạo mỗi một lớp ra thịt, mỗi một tắc cốt cách, mỗi một khối huyết nhũ, đều giống như trên đời này cứng rắn nhất kim cương chỗ chế tạo thành, tràn đầy tôn quý cùng khí tức cổ xưa. Tần Hạo song quyền đối cứng khí thành sam hủy diệt quyền xáo, không có chút nào rơi vào hạ phong. Cái gì? Thân thể của ngươi. Làm sao có thể cường đại như vậy? Trong cơ thể ngươi coi như chất chứa thái cổ hung thú di chủng huyết mạch, cũng không có khả năng cường đại như vậy. Khí thanh sam phát ra kinh sợ tiếng giống to. hiển nhiên hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng, Tần Hạo có cường đại như vậy. Nhưng là sự thật lại là hung hăng cho khí thanh sam một đấm. Tần Hạo cũng là cường đại như vậy. Ẩm Ẩm. Tần Hạo nhất quyền đánh vào khí thanh sam cánh tay phải bên trên. Hắn một quyền này bên trong tuân gia xuất lực lượng quả thực tựa như là núi lớn sông lớn một dạng rồi rào cuộn cuộn. Phốc phốc. Khí thanh Sam cánh tay phải, trực tiếp liền bị tần hạo cho nhất quyền đánh nát. a Khí thanh Sam phát ra thống khổ giống to. Phốc phốc. Mà lúc này đây, sở kiều công sát vào, một kiếm chặt đứt khí thanh xam một cái khác cái cánh tay. Vâng. Thương lúc này điều khiển tà tôn ấn, lập tức đem khí thanh xam nửa người dưới đánh nát. Khí thanh Sam dù cho là một tôn đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Giờ khắc này cũng là bị không cách nào khôi phục được trọng thương. hắn gào thét lên tiếng, nhưng sau một khắc lại là trực tiếp từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống khắp nơi tử vong. Chúng ta thành công. Sở kiều một đôi mắt đẹp bên trong, nhất thời thì lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Nàng vốn cho rằng chuyến này ám sát là một cái có đến mà không có vẻ nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, sở kiều lại là từ đầu tới đuôi, cảm thấy mười phần nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía cách đó không xa tần hạo. Biết đều là bởi vì cái này thâm tàng bất lộ nam nhân, chính mình mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, sở kiều trong lòng, cũng là mười phần nghi hoặc. Tân hạo kinh tài tuyệt diễm như vậy tuổi trẻ thiên kiều, vì sao lại lưu lạc đến hắc phong trại thành vì giặc cỏ. Mà lúc này đây, tần hạo đống dưng bàn tay lớn vùa một cái, đem khí thanh Sam tôn này đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ thân thể, thu nhập trừ thần dung trong lò. Hắn bắt đầu luyện hóa, bổ sung lực lượng của mình, lớn mạnh đại tu vi Lúc này thương thì là hóa thành một giải hào quang, về tới tần hạo thể nội u minh điện thờ bên trong. Tân hạo nhìn về phía Sở Kiều, nói, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta, cũng là đem còn lại ra cỏ, toàn bộ một mẻ hút gọn. Sở Kiều mỉm cười, nói, mấy và người, muốn giết, đến giết tới khi nào. Nàng nói, theo chính mình chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu, trực tiếp thả bỏ vào không trung. Vâng, cái kia đạn tín hiệu lập tức cũng là ở trên không trung nổ tung. Mà cơ hồ thì sau đó một khắc, nương theo lấy một trận mặt đất chấn động kịch liệt, tần hạo ánh mắt kinh ngạc. Hắn thấy được, cái này giặc cỏ xào huyệt bên ngoài tuyết nguyên bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện từng đội từng đội thân mặc màu đen áo giáp tướng sĩ, tay cầm cổ lao chiến qua, hướng về cái này giặc cỏ trong hang ổ trùng sát tiến đến. Sở kiêu lên tiếng nói, cái này 100.000 đại quân, đều làm ai phục tại phía ngoài ta thiên tuyết cổ quốc tướng sĩ, bây giờ khí thanh xăm cái này uy hiếp lớn nhất đã trừ đi, còn lại một số tạ thì giao cho bọn hắn đi." Tần Hạo gật gật đầu, nói, "Được." Chương 449: Tuyết Nguyên thú triều. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Hạo cùng Sở Tiểu, mắt thấy dòng dã mấy trăm ngàn thiên tuyết cổ quốc các tướng sĩ, đem chọn cái giặc cỏ trong hang ổ mấy vạn giặc cỏ toàn bộ bắt được lên. Tần Hạo cùng Sở Tiểu, cùng lấy mấy chục vạn tướng sĩ, hướng về thiên tuyết cổ quốc tiến đến. Tần Hạo chỗ lấy muốn tới thiên tuyết cổ quốc, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn muốn nhìn thiên tuyết cổ quốc bên trong Có hay không ghi lại có quan hệ ma vực một số tin tức. Thủy Chi Tổ Vu cộng công một cái tay, bị Phong ấn ở Tỏa Long Tỉnh bên trong. Căn cứ thương nói, Tỏa Long Tỉnh cần muốn tiến nhập ma vực, tìm kiếm ma vực bên trong Long Hồn Thạch mới có thể giải phong. Ma Tấn Hạo đối với cộng công cái này Tổ Vu chi thủ, 10 phần cần. Hắn bây giờ đã dung hợp Hỏa Thần Trúc dung một cái tay, lôi chi Tổ Vu cường lương một khoảng đầu. Nếu là lại có thể dung hợp Thủy Thần cộng công một cái tay, cái kia Tần Hạo tin tưởng, thân thể của mình đem về lần nữa to lớn tăng lên một cái cấp độ. Đến lúc đó trở lại Thứ 9 Châu Thiên Kiếm Tông, đối kháng Tiêu Vũ thời điểm, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên tần Hạo bây giờ tiến bộ không gì sánh kịp, đã có cực sự mạnh mẽ tu vi cùng thực lực. Nhưng hắn không tin, Tiêu Vũ loại này thiên túng kỳ tài, không có chút nào tiến bộ. Tiêu Vũ trên người có vô số tạo hóa, càng là có một tôn trong truyền thuyết tiên khí, bản Vũ Tiên Tháp. Hắn thân là Thứ 9 Châu chân long bảng phía trên đệ nhất thiên tiêu, tu vi tăng lên, thực lực tăng cường khẳng định cũng là vô cùng khủng bố. Cho nên Tân Hạo rất rõ ràng, tại chính mình trở về thứ 9 châu trước đó, hắn nhất định muốn biến đến tận khả năng tương đại. Vị Lai thân đã sớm để cho mình tìm được Thủy Thần cộng công một cái tay, vậy liền nhất định muốn dung hợp đến thân thể của mình bên trong. Tân Hạo lựa chọn cùng Sở Kiểu cùng một chỗ tiến về Thiên Tuyết của Quốc, còn có một cái mục đích, cái kia chính là tìm hiểu một chút tử vong chi hải tin tức. Căn cứ vị Lai thân cung cấp tin tức, tần Hạo biết được, vạn ma lão nhân giờ này khắc này thì bị vây ở cái này thái hư huyến cảnh bên trong tử vong chi hải bên trong. Nếu là có thể đem hắn cứu ra, mình tại trở về thứ 9 châu về sau, sẽ không còn có bất kỳ nỗi lo về sau. Vạn ma lão nhân. Cái này trưởng không toàn bộ dị ma chiến trường Thái cổ tồn tại, có được một tỷ dị ma đại quân, tuyệt đối có khủng bố tới cực điểm thực lực. Năm đó nếu không phải là mình tiến vào dị ma trong chiến trường thí luyện, đồng thời bị tiêu vũ truy sát, chạy trốn tới dị ma chiến trường cái này phế khí tinh cầu tinh cầu tâm trái đất bên trong, chỉ sợ còn không nhận biết được vạn ma láo nhân cái này siêu cấp cổ láo tồn tại. Sông băng tuyết nguyên phía trên. Mênh ngông đều là một mảnh trắng xóa. Bầu trời phía trên, tung bay tuyết hoa. Gió lạnh tấu xương, khiến người ta thần hồn đều là phải bị đóng băng. Ngay tại ngày thứ bảy, Tân hạo đi theo sở kiểu cùng 100.000 thiên tuyết cổ quốc đại quân, rốt cục đi tới thiên tuyết cổ quốc hoàng thành bên ngoài. Trong khoảng thời gian này Tân Hạo cũng là luyện hóa khí thanh sam cái này, một lần đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ một thân công lực. Tu vi của hắn thực lực, tự nhiên là bị cái kia cỗ to lớn công lực bản nguyên trực tiếp đẩy đến lục chuyển luân hồi cảnh. Đây là cực kỳ đáng sợ tốc độ đột phá. Nếu là chuyển ra ngoài, không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu người con người. Hoàng thành thổi tới trong không khí, mùi máu tươi rất đậm, tình huống như thế nào? Đột nhiên ngay lúc này, Sở Kiều đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong lòng có loại dự cảm xấu. Là Tuyết Nguyên Thú Triệu Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Tuyết Nguyên thú Triệu. Sở Kiều đôi mắt đẹp hơi đổi. Lần này nàng vận chuyển một loại nhãn thuật, để tầm mắt của chính mình vô hạn mở rộng ra ngoài. Nàng nhất thời liền thấy, từng đầu đá thú, lít nhá liếc nhí, giống như là trăm vạn đại quân một dạng. Vậy mà đem chọn cái Thiên Tuyết Cổ Quốc bao bọc vây quanh. Lúc này Thiên Tuyết Cổ Quốc cổ lão hùng vĩ trên tường thành, nguyên một đám Thiên Tuyết Cổ Quốc tướng sĩ, ngay tại dục huyết phương chiến. Trước đó Sở Kiều không thấy được là bởi vì bọn hắn lúc này vị trí, khoảng cách Thiên Tuyết cổ quốc hoàn thành, vẫn là hết sức xa xôi. Nhưng tần Hạo toàn diện võ đạo tố chất, đều là mười phần cứng hãn. Hắn tự nhiên là trong nháy mắt liền thấy. Lúc này Sở Kiều nhìn hướng phía sau 100.000 đại quân, mãnh liệt mà nói, "Chúng ta Thiên Tuyết hoàn thành, bị vô số tuyết nguyên ác thú bao vây." Cái gì? Nghe được Sở Kiều lời nói, 100.000 đại quân đều là ảo ảo ánh mắt biến đổi. Nhưng bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết tướng sĩ, không có quá sợ hãi chỉ là ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, Tuyết Nguyên ác Thú, tại vô số Tuyết Nguyên bên trong sinh tồn người mà nói, cũng là ác ngộng. Nếu là phổ thông bộ lạc, đừng nói một triệu Tuyết Nguyên thú triều, cũng là một đợt mấy vạn con cấp bậc Tuyết Nguyên thú triều, cũng sẽ trong nháy mắt bị giẫm đạp hủy diệt. Cho nên Tuyết Nguyên thú triều vô cùng đáng sợ. Sở Kiêu cất cao giọng nói, đem bọn ngươi áp giải tất cả ra cỏ, toàn bộ tại chỗ xử quyết, chúng ta muốn một lần hành động giết vào 1 triệu thú triều bên trong. Giết trở lại thiên tuyết hoàng thành bên trong. Vâng. Sở Kiều thân phận, tại thiên tuyết cổ quốc trông được không đến được thấp. Nàng lúc này thoại âm rơi xuống. Dòng rãm một tướng sĩ, ánh mắt không có chút nào ba động Bọn họ rơ tay chém xuống. Phốc phốc. phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Mấy vạn giặc cỏ, đều bị chém giết. Tân Hạo đối với Sở Kiều nói, ta đến mở đường. Sở Kiều ruôi ra một cái trắng non tay nhỏ, đồng nhiên bắt lấy Tần Hạo tay cầm, nói, chúng ta cùng một chỗ. Được. Tân Hạo gật gật đầu. "Vâng." Tân Hạo theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra đại cung cùng bốn cái thần dị mũi tên. Hắn bỗng nhiên bắn ra bốn mũi tên. Ầm ẩm. Ầm ẩm. Nhất thời, bốn tôn quái vật khổng lồ xuất hiện. Theo thứ tự là Hàn Băng Cự Long, Phong Ưng, Hỏa Phượng Hoàng, Cự Ma. Bốn tôn quái vật khổng lồ tại phía trước mở đường. Trong nháy mắt thì nghiền chết vô số tuyết nguyên ác thú. "Xông lên a." Tân Hạo cùng Sở Kiều Mang theo 100.000 đại quân, nhanh chóng sông vào thú chiều bên trong. Thất hợp thanh quyền. Ấm ẩm. Tân hạo thật sự là quá mạnh. Có bốn tôn quái vật khổng lồ mở đường, tăng thêm tần hạo cái kiêng nghịch thiên tới cực điểm chiến lực cường hãn cùng cái thế võ học. Hắn lẻ loi một mình, vậy mà tại 1 triệu số lượng cấp bậc tuyết nguyên thú chiều bên trong, cứ thế mà mở ra tới một đầu đại đạo. Tân hạo sau lưng sở kiểu, còn có 100.000 đại quân, giờ khác này đều là trực tiếp nhìn trận tròn mắt. Bọn họ vốn là đã làm tốt dục huyết phấn chiến chuẩn bị, trong lòng sinh ra các loại bi tráng tâm tình, thấy chết không sờn, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng si nhất khứ hề bất phục hoàn, sinh làm làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là phát hiện, xông vào thú chiều bên trong, thật dễ dàng A. Không qua tất cả mọi người biết, đây hết thảy toàn là bởi vì phía trước cái kia một đạo chiến lược nịch thiên tuổi trẻ bóng người. Tân hạo, cái này chiến lược biến thái tới cực điểm gia hỏa. Sở kiêu đại tiểu thư võ đạo bạn lữ, thật sự là quá lợi hại. Không ít đại quân, đều là lao nhau, thậm chí là bắt đầu ở thú triều bên trong chuyện thiếm. Võ đạo bạn lữ, sở kiêu nghe được mọi người khe khe bàn luận âm thanh, không khỏi đỏ lên vốn là trong suốt thuần trắng tiểu bên thai. Mà lúc này, thiên tuyết cổ quốc hùng vĩ thành tường trung tâm. Một cái một thân long văn quân phục, tư thế hiên ngang tuyệt mị nữ tử, lúc này thấy được nơi xa vô tận thú triều bên trong đột nhiên xuất hiện 100.000 đại quân nàng tự nhiên cũng nhìn thấy còn có một cái chiến lược khủng bố tới cực điểm tuổi trẻ bóng người. Tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên hỏi chung quanh tướng sĩ, nói, là ta thiên tuyết 100.000 đại quân. Bọn họ trở về, nhiệm vụ khẳng định hoàn thành. Nhưng là, cái kia mở đường nam tử trẻ tuổi là ai? Chương 450, Bạch Đế. Ấm ẩm ầm ầm ẩm. Lúc này, to lớn tuyết nguyên thú chiều bên trong, vô số tuyết nguyên ác thú, đang bị một người điên cuồng tru sát. Không sai, chính là một người. Đạo thân ảnh ả chợt nhìn đi lên, áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng như sao, như cùng một cái trọc thế công tử. Nhưng lúc này hắn toàn thân thần quang vận trượng, huy quyền oanh ra từng đạo từng đạo thần quang quyền ấn, kinh thiên động địa, chiến lược ngập trời, để hắn nhìn qua lại tràn đầy bá khí, như là một vị cái thế chiến thần. Lúc này, đừng nói Tần Hạo sau lưng sở kiểu cùng 100.000 đại cô nhóm, cũng là Thiên Tuyết cổ quốc trên tường thành ngay tại thống soái Trư quân tiên tuyết cổ quốc nữ quốc vương, cái kia tư thế yên nàng, người mặc long văn tuyệt mỹ nữ tử. Đều là trong lòng một trận chấn kinh. Nàng chính là đoạt mệnh cảnh cấp bậc đại tu sĩ. Nhưng lúc này, nữ quốc vương lại là từ đằng xa thú triều bên trong chiến trường, cảm nhận được loáng thoáng có thể uy hiếp được đoạt mệnh cảnh tầng thứ sinh linh lực lượng ba động Đó chính là tần hạo chỗ thả ra sức chiến đấu đáng sợ. Kinh thiên động địa Cái thế ngập trời. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Lúc này, tại tần hạo chém giết phía dưới, từng đầu ác thú, toàn bộ đều là biến thành cho tàn. Thất hợp thánh quyền bộ này viễn cổ thánh nhân truyền thừa chi thuật, thật sự là gồm có vô cùng đáng sợ huy năng. Lúc này tần hạo thi triển đi ra, quả thực là muốn tái hiện ngày xưa viễn cổ thánh nhân huy hoàng chiến lực. Trừ cái đó ra, thất hợp thánh nhân một bộ khác truyền thừa, thập hoàng thánh thể công, giờ phút này cũng là bị tần hạo điên cuồng thi triển. Bởi vì tần hạo đột nhiên phát hiện, mình tại chu sắt những thứ này tuyết nguyên ác thú về sau. Rất nhiều chết đi tuyết nguyên ác thú bên trong, vậy mà lại chảy ra kim sắc thần tính lực lượng bị thu nạp vào vào chính mình thập hoàng thánh thể công bên trong. Những thứ này thần tính lực lượng, chính đang không ngừng lớn mạnh thập hoàng thánh thể công. Tân hạo ánh mắt đại hỷ. Bởi vì hắn thấy được, người ở sau lưng hắn hoàng hư ảnh, hấp thu những cái kia thần tính chi lực về sau, chính đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình bên trong. Người đầu tiên hoàng hư ảnh, ngay tại từ hoàn toàn hư ảnh trạng thái, bắt đầu hướng về chân thực hình thái ngưng tụ. Một khi hoàn toàn ngưng tụ ra một cái chân thực hình thái nhân hoàng, tần Hạo chiến lực. Đem về thu hoạch được một cái mười phần kinh khủng gia trị Chứ cái đó ra Tần hạo sau lưng trong hư không Vậy mà lại xuất hiện một tôn nhân hoàng hư ảnh Cái này cũng thì mang ý nghĩa Tần hạo thập hoàng thánh thể công Lần nữa đột phá một cái cấp độ Có thể tưởng tượng Một khi tần hạo đem 10 người hoàng toàn bộ ngưng tụ ra Đem về bạo phát như thế nào lực lượng kinh khủng Những thứ này tuyết nguyên ác thú Đều là tại thái hư huyến cảnh loại này Viễn cổ đại lục toái phiến bên trong thổ sinh thổ trường Thể nội đều là ẩn chứa vô cùng tôn quý thần tính vật chất, có lẽ có thể dùng đến một lần nữa ngưng tụ một giọt bàn cổ chân huyết. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn bắt đầu đem đánh chết cái kia từng đầu tuyết nguyên ác thú thể nội tuôn ra thần tính vật chất, bắt đầu hướng về mi tâm của mình hội tụ. Sau đó, Tân Hạo yên lặng vận chuyển vị lai thân truyền thụ cho chính mình bản cổ chân huyết ngưng tụ chi pháp. Rất nhanh, Tân Hạo chính là kinh hỉ phát hiện, một giọt kim sắc bản cổ chân huyết, chính đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng cấp bậc bản cổ chân huyết, nhưng Tần Hạo thế nhưng là biết, lần trước hắn sử dụng bản cổ chân huyết về sau, trong nháy mắt lấy được cái thế chiến lược, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào cùng cường đại. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo đối với Đằng Sau Sở Tiểu cùng 100.000 đại quân nói, "Các ngươi theo 4 tôn mũi tên biến thành thái cổ chân linh, trước hết giết nhập trong hoàng thành, trợ giúp các ngươi thiên tuyết cổ quốc, ta muốn tại cái này thú chiều bên trong chờ lâu một đoạn thời gian." "Cái gì?" Tân Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ chiến trận Nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người, bao quát sở kiểu ở bên trong, đều là đem ánh mắt khiếp sợ, bắn ra đến tần hạo trên thân. Đối với cái này, Tân hạo chỉ là hướng về phía mọi người mỉm cười. Sau đó hắn không nói thêm gì, trực tiếp thả người nhảy lên, xông vào nơi xa càng càng bao la hùng hồn vô tận thú chiều bên trong. Kỳ thật, Tân hạo hoàn toàn có thể phóng thích thần thoại gen trong hoa hạ chư thần khí tức, đem những thứ này tuyết nguyên ác thú, toàn bộ đều hoảng sợ chạy. Nhưng là Tần Hạo đương nhiên sẽ không làm như thế. Những thứ này tuyết nguyên ác thú, hình thành thú triều, thế nhưng là mười phần hiếm thấy, trăm ngàn năm khó gặp. Lần này thật vất vả đuổi lần trước thu triều, có thể thỏa thích đánh giết những này trời sinh địa dưỡng hoang nguyên ác thú, thu hoạch thần tính vật chất, tăng lên thập hoàng thánh thể công cùng ngưng tụ bản cổ chân huyết. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, Tần Hạo đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên hắn tại mọi người rung động trong ánh mắt, lẻ loi một mình, xông vào vô tận thú triều bên trong. Chúng ta đi. Sở kiêu đối với sau lưng 100.000 đại quân nói ra Nàng hiện tại càng ngày càng cảm nhận được Tần Hạo thần bí cùng cương đại Sở kiêu tin tưởng, Tần Hạo sẽ không làm chuyện không có năm chắc Nếu là người bình thường, đừng nói luân hồi cảnh võ giả cũng là lần một lần hai đoạt mệnh cảnh cứng giả, tiến vào cái này vô tận thú chiều bên trong, chỉ sợ đều sẽ bị mài chết, có sinh mệnh nguy cơ Nhưng lúc này, sở kiêu nhìn lấy Tần Hạo đi xa bóng lưng một đôi mắt đẹp bên trong, lại chàn đầy tin tưởng nàng biết Tần Hạo nhất định có thể an toàn trở về. Ầm ầm. Ầm ẩm. Có Hàn Băng Cự Long, Thương Khung Phong Hưng, Hỏa Phượng Hoàng, Cự Ma bốn tôn thái cổ chân linh tại phía trước mở đường. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoang nguyên ác thú có thể ngăn cản được Sở Kiều một đoàn người. Cho nên rất nhanh, Sở Kiều mang theo 100.000 đại quân rốt cuộc sông vào trong hoàng thành. Sở Kiều lập tức leo lên Thiên Tuyết Cổ Quốc Hùng Vĩ cổ trên tường thành. Nàng lập tức thì đối với cái kia người mặc Long Văn quân phục Tư thế hiên ngang tuyệt mị nữ tử quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, quốc chủ, ta trở về. Không phụ quốc chủ hy vọng, ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem giặc cỏ đại thống lĩnh khí thanh sam đánh giết. Nói đến đây, sở kiêu nhìn về phía cổ dưới tường thành cái kia vô tận thú chiều công chính tại chém giết đấm máu tuổi trẻ bóng người, toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, giống như là một tôn tuổi trẻ chiến thần. Sở kiêu tiếp tục nói, hán trợ giúp ta rất nhiều. Nữ quốc vương lúc này một đôi tuyệt thế tuyệt mị con tuy Cũng là chăm chú vào cái kia một đạo giống như là tuổi trẻ chiến thần giống như bóng người phía trên. Nữ quốc vương lên tiếng hỏi, Hán, têu cái gì? Sở kiêu ôm quyền nói, Tần Hạo. Tần Hạo. Nữ quốc vương nỉ non một tiếng, lập tức nói, hắn nếu là nguyện ý thêm vào ta thiên tuyết của quốc, bản vương muốn phong hắn làm trấn quốc hầu Cái gì? Sở kiêu nghe vậy, nhất thời cũng là biến sắc. Nàng vốn là đang nghĩ ngợi cầu vị này phong hoa tuyệt đại nữ quốc vương. Nhìn có thể hay không bởi vì tần hạo lần này công lao, Phong Tần Hạo một cái cấp thấp nhất quý tộc tức vị, tử tước. Nhưng bây giờ, quốc chủ nàng vậy mà trực tiếp liền muốn Phong Tần Hạo vì trấn quốc hầu. Trấn quốc hậu a. Đây chính là sánh ngang nhất triều nguyên lão cấp bậc quý tộc tức vị a. Tương đương với dưới một người, trên và người. Sở Kiêu lúc này thấy được Phong Hoa tuyệt đại nữ quốc vương, một đôi trong mắt đang theo dõi dưới đáy thú triều bên trong tần hạo, ánh mắt bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Sở Kiều trong lòng nhất thời cũng là nhảy một cái. Nữ vương nàng sẽ không phải là coi trọng Tần Hạo đi. Sở Kiều ra sức lắc đầu, trong lòng tự nói, nữ vương phong hoa tuyệt đại, trên thân càng đã sớm có hú độc, nàng làm sao có thể coi trọng Tần Hạo, mà lại tuổi bọn họ chênh lệch quá xa, nàng khẳng định chỉ là thưởng thức Tần Hạo tuyệt thế thiên phú. Đây là một loại tiền bối đối vãn bối thưởng thức, khẳng định là như vậy. Mà lúc này, thì ở trên tường thành, vô số thiên tuyết cổ quốc mọi người đều đang quan sát dưới đáy thú triều bên trong tần hạo cùng vô số ác thú chém giết thời điểm. Lúc này thiên tuyết cổ quốc hoàng thành xa xôi khu vực một mảnh sông băng đầm lầy bên trong. Một tòa ngàn trượng núi lớn phía trên, mấy bóng người chính giẫm chân tại núi lớn chí đỉnh, nhìn lấy cái kia vô tận thú triều. Cái này mấy bóng người, thân bên trên tán phát lấy phiếu miểu yêu khí, bất ngờ đều là hóa hình đại yêu. Lúc này cầm đầu là một người mặc màu trắng đế bảo thanh niên nam tử, hắn mi tâm một đạo màu xanh lam ký, giống như là như chớp giật Lúc này đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mịt mù chi khí, ngưng tụ không tan. Lúc này hắn đứng sau lưng mấy bóng người bên trong, một người mặc đỏ tía váy dài yêu dị nữ tử, đột nhiên lên tiếng, nói, bạch đế, cái kia đột nhiên xuất hiện nhân tộc tiểu tử giống như có lẽ đã huy hiếp được lần này thú triều, chúng ta muốn hay không ra tay đem hắn giải quyết. Chương 451, Linh Thú Tôn Giả. Lúc này nữ tử này thoại âm rơi xuống về sau. Cái kia mi tâm một đạo làm sắc thiểm điện ấn ký. Bạch Đế bảo thanh niên nam tử, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, gần nhất chúng ta thái hư huyến cảnh bên trong, buông xuống không ít ngoại giới cửu châu đại địa người tu hành, người trẻ tuổi này, hẳn là ngoại giới người. Ngoại giới người, cái kia yêu dị nữ tử đôi mắt hơi đổi, nói, chắc không được cái này nhân tộc còn trẻ như vậy, thì nắm giữ loại này cái thế chiến lược. Bạch Đế lúc này cũng là gật gật đầu, nói, cái này nhân tộc người trẻ tuổi, coi như tại bên ngoài trên cửu châu đại địa. Chỉ sợ đều là đỉnh phong cấp độ tuyệt thế thiên tiêu. Yêu dị nữ tử ngay vậy, nhìn không được giật mình, nói, Bạch đế ý của ngươi là, cái nhân tộc tiểu tử này sau lưng, khẳng định có lây cực kỳ khủng bố thế lực. Bạch đế gật gật đầu, một đôi phiếu miểu đôi mắt hơi hơi lấp lẻ, nói, ta suy đoán, cái này nhân tộc thiên tiêu, nhất định là kiểu châu nào đó tôn bá chủ thế lực người thừa kế, chúng ta tốt nhất đừng động thủ với hắn. Yêu dị nữ tử ánh mắt có chút khó coi, nói, Thế nhưng là lấy cái này nhân tộc thiên kiêu chiến lực đủ để đem chúng ta tân tân khổ khổ phát động lần này tuyết nguyên thú chiều cho toàn bộ mà sát. Bạch đế cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta phát động lần này thú chiều, cũng là vì bức bách thiên tuyết cổ quốc nữ quốc vương đưa các nàng tổ tiên phù chiếu cùng chúng ta chia sẻ, giải khai trên người chúng ta nguyên luyện rùa, dạng này chúng ta liền có thể xông ra thái hư huyến cảnh từ xưa chói buộc, tiến vào ngoại giới bên trong. Nghe được Bạch đế nói, vô luận là lên tiếng yêu dị nữ tử Vẫn là chung quanh mấy cái còn lại đoạt mệnh cảnh tuyết nguyên đại yêu, đều là ánh mắt bên trong lộ ra hướng tới chi sát. Bọn họ kỳ thật không tính là chân chính yêu tộc, mà là một loại từ xưa đạn sinh thiên địa linh thú. Linh thú, trời sinh liền là có như cùng người tộc thần hồn, gồm có trời sinh điều động thấp linh trí yêu cùng thú thiên phú bản năng. Mấy cái này tuyết nguyên đại yêu, kỳ thật phải gọi làm linh thú tốt lươn giả, cùng lớn bình thường yêu, có bản chất khác biệt. Linh thú, cùng yêu thú so sánh, trời sinh cũng là hoàng, giả. Đây là tới tự huyết mạch sinh mệnh tầng thứ lên ưu việt. Lúc này bao quát Bạch Đế ở bên trong, hết thể có 7 cái thiên địa sinh ra linh thú tôn giả. Bọn họ đều là đoạt mệnh cảnh tầng thứ sinh linh mạnh mẽ, trong đó Bạch Đế thứ nhất thâm bất khả trắc. Thì liên còn lại 6 cái linh thú tôn giả đều là không biết Bạch Đế, bây giờ đến cùng đến cái gì tầng thứ. Nhưng thái hư nguyên cảnh, trói buộc 7 đại linh thú tôn giả sinh mệnh tu vi, bọn họ đều bị hạ cổ lão nguyên rửa, tuy nhiên có thể ngự sự yêu tộc, là trời sinh hoàng giả. Nhưng bọn hắn vĩnh sinh không cách nào đi ra Thái Hư Huyền Cảnh, càng là vĩnh sinh không cách nào hướng lên trời đoạt 9 lần mệnh, bước vào trường sinh thánh cảnh. Những ngày qua, bảy đại linh thú tôn giả nhận được tin tức, thiên tuyết cổ quốc bên trong nữ quốc vương trên tay có một cái tổ tiên phù chiếu. Cái này viên tổ tiên phù chiếu chính là Thái Hư Huyền Cảnh cái này phá nát bản khối hoạch tâm bản nguyên biến thành. Có cực lớn khả năng có thể giải khai bảy đại linh thú tôn giả trên người cổ lão nguyên Dùa. Cho nên bảy đại linh thú tôn giả Lấy bạch đế cầm đầu, phát động lần này tuyết nguyên thú chiều. Chính là vì công phá thiên tuyết cổ quốc hoàng thành phong ngự, bước bách nữ quốc vương giao ra cái viên kia tổ tiên phù chiếu. Tuy nhiên không biết cái viên kia tổ tiên phù chiếu, đến cùng có thể hay không thật giải khai trên người bọn họ nguyên rủa Nhưng bảy đại linh thú tôn giả, đã bị vây ở tuyết này vực bên trong mấy ngàn năm. Bọn họ thật chán ghét loại này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Bọn họ muốn đánh vỡ nguyên rủa xông ra thái hư cảnh tiến vào Cửu Châu đại địa loại này ẩm ẩm sóng dậy trên đại thế giới. Có lẽ đối với Tần Hạo những thứ này Cửu Châu bản địa người tu hành mà nói, Cửu Châu đại địa chỉ là trong vũ trụ sao trời một cái tương đối nhỏ giao diện đại lục. Nhưng là đối với bị vây ở Thái Hư huyền cảnh bên trong mấy ngàn năm bảy đại linh thú tôn giả mà nói, Cửu Châu, đó chính là trong lòng bọn họ bên trong hướng tới vô cùng đại thế giới. Bạch Đế lúc này nhìn chằm chằm cái kia vô tận thú triều công chính đang chém giết lẫn nhau tuyết nguyên ác thú Tần Hạo. Thâm thủy trong ánh mắt có thần bí chi quang phun trào. Hắn đối chung quanh mấy cái người nói, hán tựa hồ đang lợi dụng vô số Tuyết Nguyên ác thú sinh mệnh tinh hoa, tại ngưng luyện lấy cái gì kinh khủng đồ vật. Sau lưng một người thân thể, tê giác đầu linh thú tuấn giả, lúc này lên tiếng nói, vậy chúng ta muốn không nên ngăn cản hán. Bạch Đế lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bọn này Tuyết Nguyên ác thú mệnh không đáng tiền, đã vị kia nhân tộc thiên kiêu muốn, vậy liền cho hắn, chúng ta chính thức có thể đánh vỡ rủa hy vọng. Có lẽ thì tại người trẻ tuổi này trên thân. Cái gì? Bạch Đế thanh âm rơi xuống, hắn sau lưng sáu đại linh thú tôn giả đều là nhịn không được ánh mắt giật mình. Nhưng sáu đại linh thú tôn giả không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn biết, Bạch Đế chân thân chính là một đầu chuyển thừa lấy viễn cổ thần thú Bạch Trạch huyết mạch thái cổ di trùng. Có được thần thú Bạch Trạch huyết mạch, Bạch Đế tự nhiên là có được kết luận hung hiểm, bắt tối tâm nhân quả cùng số mệnh kỳ dị năng lực. Cho nên lúc này Bạch Đế đã làm ra quyết định Còn lại 6 đại linh thú tôn giả đều là không tiếp tục ngôn ngữ. Mà lúc này đây, thiên tuyết cổ quốc ngoài hoàng thành mênh mông tuyết nguyên phía trên. Tân hạo trong tay nắm một cây đoạn qua, lẻ loi một mình, dậm chân tại đại địa phía trên. Lúc này chung quanh hắn, đã trống rông một mảnh. Tân hạo chính mình cũng không biết chính mình, đến cùng săn giết bao nhiêu hoang nguyên ác thú. Nhưng là hắn lúc này ánh mắt lại tràn đầy hưng phân kích động. Bởi vì, tân hạo lúc này mi tâm trong không gian đang lặng lặng nổi lơ lửng ba giọt phun trào lấy nhạt đạm kim quang huyết dịch. Đó là ba giọt bàn cổ chân huyết. Tân Hạo tại lần này thú chiều bên trong, trực tiếp thì ngưng luyện được ba giọt bàn cổ chân huyết. Đây là thu hoạch khổng lồ. Đối với Tân Hạo tới nói, đây quả thực là ba tấm đùa bả mệnh. Bất quá thiêu đốt bản cổ chân huyết sau hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Tân Hạo lần trước là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên hắn thầm nghĩ trong lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể vừa xung động. Trực tiếp thiêu đốt bản cổ chân huyết Không phải vậy nếu là mình chung quanh không có giúp tay Bàn cổ chân huyết tiêu đốt hầu như không còn Chính mình kiệt lực về sau Đem về lâm vào vô cùng hung hiểm bên trong Tân hạo lúc này hướng về chung quanh trông đi qua Hắn đột nhiên phát hiện Chính mình giống như có lẽ đã chỉnh một chút Chu sát cả một cái thành tường phía đông vô tận thú triều Mà lúc này Vốn là hung tàn vô số hoang nguyên ác thú nhóm Mặc dù linh trí thấp Nhưng cũng là bị cái kia một đạo sát khí cựu trùng chiến lược cái thế tuổi trẻ bóng người cho kinh hãi hủ dọa. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đầu ác thú, hoàng hốt chạy bừa, điên cuồng hướng về tuyết vực bên ngoài gào thét thoát đi. Tân Hạo đứng thẳng dưới tường thành, một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, một triệu ác thú hoàng hốt chạy bừa, điên cuồng thoát đi. Tình cảnh này cực kỳ có tính chấn động. Cái này, thật không thể tin. Hùng vĩ cổ lão trên tường thành, bao quát nữ quốc vương ở bên trong, tất cả mọi người là lâm vào thật sâu trong rung động. Dưới đáy Tân Hạo ném đi trong tay đoạn qua, dầm chân hướng về thiên tuyết cổ quốc hoàng thành đi đến. Một bước một bước, dường như nặng như vạn tấn, để vô số trước cửa thành thủ thành tương sĩ, đều là kính sợ để nén không thở nổi. Lúc này vô số người nhìn lấy cái kia một đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người, phong hoa tuyệt đại, tại một triệu hài cốt bên trong dầm chân hành tẩu. Cái này tràn ngập thị giác rung động một màn làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là không tự chủ được sinh ra một loại kích động không thôi tâm tình. Bọn họ gắt gao nhìn chầm chầm cái kia một đạo tuổi trẻ bóng người, trong lòng không tự chủ được đều là sinh ra một loại cúng bái giống như tâm tình, tại giết hại bên trong nở rộ, cũng như tờ mở sáng đông hoa. chương 452, không cam tâm. Tần hạo lúc này ánh mắt không có một gận sóng, hướng về cổ lão hùng vĩ thiên tuyết cổ quốc hoàng thành đi đến. Một đường lên, tràn đầy hài cốt. Đông đảo cánh đồng tuyết ác thú hoàng sợ gào rú, điên cuồng chạy trốn. Lúc này tần hạo đã không có săn giết tâm tư Bởi vì cái này một đợt đột nhiên buông xuống thu chiều, có vẻ như đã bị chính mình trong lúc vô hình tan dã Lúc này Tần Hạo thầm nghĩ lấy, cũng là tiến vào thiên tuyết cổ quốc bên trong, hỏi thăm có quan hệ ma vực tung tích. Dù sao, tại thiên tuyết cổ quốc loại này truyền thừa ngàn năm trong thế lực, cần phải có ma vực một số dấu vết để lại. Bất quá ngay tại Tần Hạo sắp đi đến thiên tuyết cổ quốc hoàng thành dưới tường thành thời điểm. Mấy đạo phiếu miểu như tiên, nhưng khí thế lại nguy nga như núi bóng người, đột nhiên từ đằng xa lăng không rậm chân mà đến Người cầm đầu, là một cái mi tâm có một đạo lam sắc thiểm điện ấn ký thanh niên Tuấn Mỹ Nam Tử. Tần Hạo hơi hơi cảm ứng phía dưới, ánh mắt chỗ sâu không lưu dấu vết hơi đổi. Mấy người kia, vậy mà đều là đoạt mệnh cảnh tu vi cường đại tồn tại. Mà lại, mấy người này khí tức trên thân, không giống như là nhân tộc, cũng giống là yêu tộc, là một loại hết sức đặc thủ linh tính khí tức. Mà lại, cái này bảy cái đột nhiên đến bóng người bên trong, nhất làm cho Tần Hạo cảm thấy thâm bất khả chắc, chính là vì bảy người kia. Bạch Đế lúc này nhìn về phía Tân Hạo, lộ ra lễ phép cười một tiếng, nói, cái này một đợt thú chiều, là chúng ta bảy người dẫn tới. Tân Hạo nghe vậy, nhất thời cũng là ánh mắt hơi hơi loe lên. Người này, nói chuyện thật sự chính là trực tiếp, vậy mà trực tiếp thì thừa nhận hắn phát động lần này thú chiều. Tân Hạo gật gật đầu, nói, các người tu vi đều rất mạnh, vì cái gì trơ mắt nhìn ta hủy đi toàn bộ thú chiều, lại không động thủ với ta. Bạch Đế nghe vậy, mỉm cười, ánh mắt phiếu miểu, nói. Những thứ này cấp thấp há thú, ta muốn khống chế bao nhiêu, liền có thể khống chế bao nhiêu, đều là một đám tiện mệnh thôi. Mục đích của ta là, muốn để vị công tử này ngươi vui vẻ. Để cho ta vui vẻ. Tân hạo lần này là thật ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình cùng đám người này vô duyên vô cớ, vì cái gì bọn họ muốn đưa chính mình cái này một đợt thú chiều. Bạch đế lúc này nhìn lấy Tần hạo, tựa hồ xem thấu hắn đang suy nghĩ gì. Bạch đế từ trên cao đi xuống, đối Tần hạo nói. Công tử hẳn là đến từ Thái Hư Huyền Cảnh bên ngoài Cửu Châu Đại Thế Giới a. Cửu Châu Đại Thế Giới? Tần Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút tiến lặng. Cửu Châu, đối với mình mà nói, bất quá là một khối nho nhỏ phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời tiểu diễn đàn đại lục. Huyền hoang Đại Thế Giới loại này vũ trụ tinh không trung tâm, tại Tần Hạo trong lòng, mới thật sự là đại thế giới. Bất quá đối với những thứ này, Thái Hư Huyền Cảnh bên trong Sinh Linh mà nói, Cửu Châu đại địa liền xem như một phương đại thế giới. Nghĩ tới đây, Tân hạo gật gật đầu, nói, ta xác thực đến từ thái hư huyến cảnh bên ngoài cựu châu. Bạch đế bọn người nghe vậy, nhất thời ánh mắt vui vẻ. Bạch đế chậm rãi lên tiếng, nói, lần này thú chiều, liền xem như chúng ta bảy vị đưa cho công tử lễ vợ, chúng ta muốn mời công tử giúp chúng ta một chuyện. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, gấp cái gì? Bạch đế ngữ khí ngưng trọng, nói, trợ giúp chúng ta chạy ra thái hư huyến cảnh. Nửa canh giờ về sau. Tiên Tuyết cổ quốc hoàng cung gian nào đó nghị sự đại điện bên trong. Lúc này Bạch Đế bảy người có chút thất vọng nhìn một chút lúc này nữ quốc vương trong tay cái viên kia tổ tiên phù chiếu. Tại tân hạo người trung gian này đều giải phía dưới, Bạch Đế bảy người dùng thử thiên tuyết cổ quốc nữ quốc vương trong tay tổ tiên phù chiếu. Nhưng kết quả lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạch Đế các loại bảy cái linh thú tôn giả có thể rõ ràng cảm nhận được tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ cổ lao nguyên rủa vẫn tồn tại như cũ. Nếu như vậy, bọn họ căn bản vĩnh thế không cách nào chạy ra Thái Hư Huyền Cảnh. Bởi vì bọn họ tổ tiên từng nói cho bọn hắn, nguyên rủa một ngày không giải khai, bọn họ một khi một mình chạy ra Thái Hư Huyền Cảnh, rời đi Thái Hư Huyền Cảnh, tiến vào Cựu Châu đại địa trong nháy mắt, bọn họ sẽ trong nháy mắt bị Thái Hư Viễn Cảnh tiểu thế giới này thiên đạo lôi kiếp cho hoành sát. Tân Hạo lúc này cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bảy người này đã đáp ứng hắn. Nếu là mình có thể trợ giúp bọn họ chạy ra Thái Hư Huyền Cảnh, tiến vào Cựu Châu đại địa Bọn họ bảy cái linh thú tôn giả, đem sẽ trở thành vì mình dưới trướng, trong vòng một năm. Tân Hạo thế nhưng là biết, cái này bảy cái linh thú tôn giả, đều là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Nhất là bạch đế, càng là thâm bất khả chắc, Tân Hạo luôn cảm thấy, cái này bạch đế, khả năng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trong truyền thuyết trường sinh thánh cảnh. Chỉ là bởi vì trên người nguyên rùa, hắn một mực không thể xông phá cái kia tầng cuối cùng cửa khẩu, siêu thoát thiên địa ở giữa. Tân Hạo biết. Nếu là mình đạt được như thế một cố trợ thủ cùng trợ lực, chính mình trở lại thứ 9 châu thiên kiếm tông, đem về không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cho nên tần hạo trong lòng đối với trợ giúp bạch đế các loại 7 cái linh thú tôn giả, chạy ra thái hư huyến cảnh, cũng là 10 phần hy vọng. Bởi vì đây chính là 7 cái miễn phí siêu cấp đánh đấm A. Dù là chỉ là 1 năm, vậy cũng đầy đủ chính mình trở lại thứ 9 châu tung hành. Bạch đế, chúng ta đi thôi, trên người chúng ta thái cổ nguyên rùa là không thể nào giải khai. Lúc này, thân người tê giác đầu tê tôn giả ánh mắt mang theo vẻ cô đơn, thở dài lên tiếng nói. Bạch đế, chúng ta những cái kia cường đại đến cực điểm tổ tiên, tại vô tận năm tháng bên trong đều không có thể đánh phá nguyên liền rủa chúng ta những thứ này đợi sau, làm sao có thể phá giải đâu. dáng người thức tha, trên đầu mọc ra hai cái lông sủ lỗ thai nhỏ hồng hồ tôn giả lúc này cũng là lên tiếng nói. Bạch đế hơi hơi nắm chặt hai tay của mình, thâm trầm trong con người, có một tiêu cực điểm không căm lòng Hắn còn kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào trong truyền thuyết trường sinh thánh cảnh, từ đó siêu thoát thiên địa ở giữa. Loại kia tầng thứ, bạch đế đã mong đợi mấy ngàn năm. Hắn không cam tâm, không cam tâm chính mình cứ như vậy yên tĩnh lại, thẳng đến thọ nguyên hao hết, dần dần ra đi, thân tử đạo tiêu, hóa thành một năm cắt vàng. Bạch đế tập trung vào tần hạo, nói, công tử. Công tử lai lịch bất phàm, truyền thừa siêu nhiên, còn mời công tử có thể nghĩ một chút biện pháp. Bạch Đế có được viễn cổ thần thú bạch Trạch Huyết mạch Trong lòng của hắn trong còi u minh cảm giác, tần hạo cái này nhân tộc người trẻ tuổi, đối với mình mà nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cho nên bạch đế nên nắm chắc lấy loại này ngàn năm một thở thiên phú cảm ứng. Nhưng còn lại mấy cái linh thú tôn giả, lúc này đều là không hiểu bạch đế. Bọn họ nhìn lấy tần hạo, cái mới nhìn qua này bất quá 19, chừng 20 tuổi nhân tộc người trẻ tuổi, thật sự có thể cho bọn hắn mang đến vạn cổ đến nay đều không từng xuất hiện hy vọng sao. Nhưng Bạch Đế là bọn họ người đáng tin tệ, cho nên còn lại 6 đại linh thú tôn giả, đều không nói thêm gì. Nhưng theo ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn họ căn bản không tin tưởng Tân Hạo. Tân Hạo lúc này nghe được Bạch Đế, chỉ là gật gật đầu, nói, cho ta mấy cái ngày, ta suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía phía trên cung điện thiên tuyết cổ quốc nữ quốc vương, nói, nữ vương bệ hạ, ta cùng cái này bảy vị linh thú tôn giả, muốn tại thiên tuyết cổ quốc bên trong lại đợi thêm mấy ngày, có thể sao? Thiên tuyết cổ quốc vị này tuyệt mỹ nữ quốc vương, lúc này chỉ là một đôi mắt đẹp chăm chú vào tần hạo trên thân, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tần công tử muốn đợi bao lâu, liền có thể đợi bao lâu. Đêm mai chúng ta thiên tuyết cổ quốc có một trận cùng còn lại cổ quốc ở giữa bách vực thịnh hội, đến lúc đó thái hư huyễn cảnh mấy trăm cái vực bên trong cổ quốc hoàng thất quý tộc đều sẽ tới, ta có thể mời tần công tử trở thành ta bạn ngày sau. Chương 453, Thương Biện Pháp Là đêm Vạn trượng bầu trời, bị bóng tối bao trùm Mấy điểm nơi sao, tô điểm tại vô tận màn đêm phía trên, như là kim cương đồng dạng. Lúc này thiên tuyết cổ quốc hoàng cung cái nào đó trong trạch viện. Tân Hạo đưa đi tới chơi tuyệt mỹ nữ quốc vương về sau. Hắn ra khỏi phòng, lẻ loi một mình, dầm chân tại trạch viện hòn non bộ ao nước bên cạnh. Tân Hạo lúc này bên cạnh, bạch đế bóng người, đột nhiên xuất hiện. Cái này bảy đại linh thú tôn giả bên trong tồn tại cường đại nhất, lúc này nhìn lấy Tân Hạo, nói, không biết công tử muộn như vậy chuyển âm để cho ta tới có chuyện gì không Tần Hạo lên tiếng nói, "Ta nghĩ đến một loại biện pháp, có khả năng có thể trừ rơi trên người ngươi nguyên rủa, nhưng là ta muốn thử nghiệm một chút, có thể sẽ gặp nguy hiểm." Bạch Đế ánh mắt mang theo một đạo trong lúc mơ hồ ý động, nói, "Không sao, công tử cứ việc có thể tại trên người của ta thí nghiệm." Đối với Tần Hạo trong miệng nguy hiểm, Bạch Đế cũng không chút nào để ý. Tuy nhiên hắn trong cõi U Minh Thiên Phú cảm ứng, mình liệu có thể phá vỡ trên người nguyên rủa, vô cùng có khả năng ngay tại Tần Hạo trên thân. Mà cái này Cũng là vì cái gì Bạch Đế như thế một cái nửa bức trưởng sinh thánh cảnh cường giả, đối với Tần Hạo khách khí như vậy nguyên nhân. Kỳ thật tránh thức tại Bạch Đế trong lòng, Tần Hạo bất quá luân hồi cảnh võ giả. Đối với Tần Hạo lực lượng mà nói, Bạch Đế căn bản là không có chút nào là quá để ý. Cho nên lúc này Tần Hạo nói muốn đối Bạch Đế xuất thủ, Bạch Đế trong lòng kỳ thật một chút khẩn trương đều không có. Bạch Đế đứng chắc tay, đứng tại Tần Hạo trước người, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, tới đi. Được. Tần Hạo gật, gật đầu Hắn vừa mới nghĩ đến biện pháp, cái kia chính là sử dụng chư thần chi lực, nhìn có thể hay không tịnh hóa xua tan cái này bạch đế thể nội cổ lao nguyền rùa. Vâng anh, tần hạo trong nháy mắt xuất thủ. Trong chấp nhóm này, trên người hắn, đột nhiên thì bành trướng ra một cỗ mênh ngông mênh ngông đáng sợ khí tức. Cái gì? Loại khí thế này? Lúc này bạch đế vốn là lạnh nhạt thần sắc, nhất thời cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tân hạo cái này luân hồi cảnh võ giả lại có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy tới cực điểm lực lượng khí tức. Giờ này khắc này, Bạch Đế cảm giác đứng ở trước mặt mình, không là một người, mà chính là một đầu giống như là theo thời đại thái cổ thai ngén mà thành ngập trời ác thú. Thì liên Bạch Đế dạng này có viễn cổ thần thú huyết mạch tồn tại, lúc này đều là cảm thấy toàn thân phát lệnh. Mặc dù hắn biết, Tần Hạo thực lực tu vi, cách mình còn rất xa xôi. Nhưng là Tần Hạo lúc này chỗ phát ra tới khí tức bản chất, lại là để Bạch Đế cảm thấy thật sâu kinh hài. Một khi Tần Hạo cùng hắn cùng các loại cảnh giới, Bạch Đế không chút nghi ngờ, chính mình đem không phải là Tần Hạo một cái tay chi địch. Lúc này Tần Hạo vậy mà không biết trước mặt Bạch Đế trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Hạo lúc này chỉ là rối ra một cái tay, đột nhiên đặt tại Bạch Đế trên đỉnh đầu. Chư thần chi lực Trong cơ thể hắn thần thoại gen, lúc này mãnh liệt ra một cỗ thần thánh chư thần lực lượng. Tần Hạo lúc này, đang dùng chư thần lực lượng, đem Bạch Đế toàn bộ thân hình, từng tức từng tức giò xét một lần. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyện rùa. Nhưng chỉnh một chút nửa canh giờ, Tân Hạo đều không có phát hiện chút nào tung tích. Tân Hạo nhìn chầm chầm Bạch Đế, nói, các ngươi là làm thế nào biết trong cơ thể mình có được nguyện rùa. Bạch Đế ánh mắt ngưng tụ, nói, chúng ta linh thú trời sinh linh cảm mười phần cường đại, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có một loại trong lúc mơ hồ gông siềng, bất quá dấu dếm rất sâu, liền ta mình cũng không cách nào kích phát ra tới. Tân Hạo khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng liền chư thần chi lực đều không thể rình mò đến cái kia nguyên rủa. Bởi vậy có thể thấy được, loại này cổ lão nguyên rủa, xác thực mười phần bất phàm. Tần Hạo nhìn lấy Bạch Đế, nói, "Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp." Nghe được Tần Hạo nói như vậy, Bạch Đế ánh mắt chỗ sâu lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ vẻ thất vọng. Hiển nhiên, đã Tần Hạo nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa Tần Hạo vừa mới thí nghiệm biện pháp đã thất bại. Bất quá Bạch Đế biết, hiện tại bọn hắn hy vọng đều là ký thác vào Tần Hạo trên thân. Bạch đế gật gật đầu, nói, công tử khổ cực. Thoại âm rơi xuống. Ông. Bạch đế thân thể hơi động một chút, chỉnh thân ảnh, đã biến mất tại tần hạo trước mắt. Tần hạo lúc này đột nhiên trong đầu lên tiếng, nói, thương, ngươi có biện pháp nào sao? Thương lúc này to lớn long hồn thân thể, tại ưu minh điện thờ bên trong rú tẩu. Hắn nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, loại này cổ láo nguyên liền rùa, chính là bọn họ từ xưa đến nay linh thú chủng tộc nguyên liền rùa. Là thái hư huyến cảnh tiểu thế giới này thiên đạo chỗ tạo nên một loại nguyên rủa nếu là muốn bài trừ rơi, chỉ cần dẫn bọn hắn tiến vào cửu châu đại địa là được rồi. Tân Hạo chân mày hơi nhữ lại, nói, thế nhưng là bọn họ tại theo thái hư Huyễn cảnh tiến vào cửu châu đại địa trong nháy mắt đó, sẽ bị thái hư Huyễn cảnh bên trong cửu thiên lôi kiếp cho trực tiếp hoanh sát. Một cái tiểu thế giới cửu thiên lôi kiếp, thế nhưng là mười phần kinh khủng. Liền xem như trường sinh thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám công nhiên đối kháng Thương lúc này hơi hơi trầm mặt một chút, lập tức tiếp tục lên tiếng nói, như là tiểu Hạo tử ngươi có thể che đậy cái này Thái hư huyền cảnh tiểu thế giới thiên cơ, có lẽ có thể giúp cái kia bảy đại linh thú tôn giả chạy đi, bất quá có nhất định mạo hiểm. Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút. Che đậy thiên cơ, như thế một biện pháp tốt. Thương quả nhiên là cái vạn cổ lão ma long, không hổ là đồ cổ, trong nháy mắt thì nghĩ ra được một loại 10 phần biện pháp khả thi. Tân Hạo âm thầm kích hoạt lên thể nội phục hi thần thoại gen. Hắn nhất thời quanh thân thì xuất hiện nguyên một đám quẻ tượng hư ảnh. Những thứ này quẻ tượng bên trong đều là xoay tròn lấy thần bí quan mang, có thâm ảo tới cực điểm quẻ tượng chi lực. Phục hy thần thoại gen bên trong quẻ tượng chi lực, thần quẻ chi thuật, có lẽ thật có thể che đậy tiểu thế giới này thiên cơ. Ngày thứ hai, toàn bộ một ngày, Tân hạo đều là tại thiên tuyết cổ quốc sách cổ ghi chép trong lầu các vượt qua. Hắn muốn muốn tìm có quan hệ ma vực ghi lại dấu vết để lại. Nếu là thiên tuyết cổ quốc không có, Cái kia Tần Hạo chỉ có thể trở lại Cửu Châu tìm kiếm Ma vực tung tích. Dù sao, giải khai cộng công một cái tay phong ấn, nhất định phải tiến nhập Ma vực, tìm kiếm được Long hồn thạch mới có thể giải khai tỏa Long Tỉnh cổ lao phong ấn. Buổi tối, Tần Hạo đúng hẹn mà tới, trở thành nữ quốc vương bạn ngày. Sở Kiều đôi mắt đẹp mang theo vẻ phức tạp, đứng ở trong đám người, nhìn lấy thịnh hội trên sân khấu cái kia hai đạo phong hoa tuyệt đại bóng người. Ngày thứ ba, Tần Hạo rốt cục tại Thiên Tuyết cổ quốc di tích cổ bên trong tìm được Ma vực tung tích. Căn cứ cái kia trong cổ tịch ghi chép, tại Thiên Tuyết cổ quốc chốn cánh đồng tuyết phía đông nhất, có một cái cổ lao quốc độ, hiếm Hỏa quốc. Yểm Hỏa quốc trung sinh linh đều là viêm ma đời sau, trời sinh có được ma huyết mạch, có thật không thể tin khống hỏa năng lực. Trong cổ tịch nói, hiếm Hỏa quốc trung, tựa hồ có một cái cổ lao ma vực lối vào. Ngày thứ ba buổi chiều, Tân Hạo cùng Bạch Đế các loại bảy cái linh thú tôn giả, chính là đi ra Thiên Tuyết cổ quốc, chuẩn bị tiến về hiếm Hỏa quốc. Cổ lão hùng vĩ thành tường bên ngoài, Nữ quốc vương mang theo một đám thiên tuyết cổ quốc đại thần, vì tần hạo tiện đưa. Thiên tri nhai, hải chi giác, còn mời tần hạo ngươi có thể nhớ kỳ ta. Nữ quốc vương một đôi tuyệt mỹ trong con người, tràn đầy biệt ly thần sắc không muốn. Nhưng nàng biết, tần hạo cài này vừa đi, hẳn là vĩnh biệt. Thiên hạ này quá lớn, thế giới quá minh mông. Rất nhiều người, bất quá là vội vàng khách qua đường. Tần hạo đối với nữ quốc vương, còn có nữ quốc vương sau lưng mang trên mặt vẻ phức tạp sở tiều mỉm cười, nói Sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Tần hạo trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng bầu trời, hướng về nơi xa bay đi. Bạch đế các loại bảy cái linh thú tôn giả, cũng là hào hào hóa thành từng đạo từng đạo hình người thần quang, đi theo tần hạo đi xa. Đừng xem! Tại chỗ, nữ quốc vương nhìn về phía bên cạnh sở kiểu, thanh âm phiếu miểu, nói, hắn không sẽ thuộc về ta, cũng sẽ không thuộc về ngươi, không qua. Nói đến đây! Nữ quốc vương xinh đẹp cười một tiếng, trong miệng không có lên tiếng, nhưng trong lòng là hồi tưởng lại tối hôm qua thịnh hội sau khi kết thúc phát sinh sự tình. Nàng nghĩ non một tiếng, bất quá có thể cùng hắn cùng trải qua một lần mỹ diệu, cũng đầy đủ. Chương 454, Yếm Hỏa Quốc. Thiên Tuyết cổ quốc phía đông nhất trên mặt đất, có một cái cổ lao quốc độ gọi là Yếm Hỏa Quốc. Căn cứ tần hạo từ Thiên Tuyết cổ quốc một bản cổ tịch bên trong ghi lại đến tin tức, hắn muốn tìm ma vượt cửa vào, ngay tại Yếm Hỏa Quốc bên trong. Yểm hỏa quốc bên trong sinh linh, tuy nhiên thuộc về nhân tộc, nhưng một cái cá thể bên trong đều là ẩn chứa viêm ma huyết mạch. Cho nên bọn họ kỳ thật thuộc về bán ma người. Tân Hạo cùng Bạch Đế các loại bảy đại linh thú tôn giả, tu vi cường đại, tốc độ cực nhanh. Không qua mấy cái ngày, bọn họ liền đã đi ngang qua toàn bộ sông băng cánh đồng tuyết, đi tới hoàn toàn hoang lương khắp nơi. Xa xa mặt trời gay gắt, tựa hồ cũng so cánh đồng tuyết phía trên mặt trời, không biết muốn hừng hực bao nhiêu. Bạch Đế lúc này lăng không giẫm chân tại Tân Hạo bên cạnh. Hắn ánh mắt phiếu miểu, nói, công tử, ngươi phải biết, cái này hiếm hỏa quốc thế nhưng là một cái cổ lao quốc độ, trong đó nhân loại, đều là có viêm ma huyết mạch, mười phần bạo lệ, chúng ta cẩn thận cho thỏa đáng. Tần Hạo gật gật đầu, nói, không sao, chúng ta lần này chủ yếu là vì tìm kiếm ma vực cửa vào, không đi trêu chọc cái này cổ lão cổ quốc bên trong sinh linh liền có thể. Bạch đế cùng bảy đại linh thú tôn giả, chỗ lấy còn theo Tần Hạo, là bởi vì Tần Hạo nói, hắn đã nghĩ đến như thế nào để bọn hắn chạy ra thái hư viễn cảnh biện Pháp. Cho nên lúc này Bạch Đế cùng bảy đại linh thú tôn giả, tự nhiên là nghe Tần Hạo chỉ thị cùng an bài. Tần Hạo nói cái gì, bọn họ thì nói cái gì, Tần Hạo đi nơi nào, bọn họ tự nhiên cũng đi nơi nào. Bảy đại linh thú tôn giả, tu Vi đã đến một cái bình cảnh. Bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất, ngay tại Tần Hạo trên thân. Cho nên thất đại cường giả, lúc này xem như Tần Hạo người hầu. Nếu là Tần Hạo có thể trợ giúp bọn họ chạy ra th Bảy người tự nhiên cũng là thực hiện lời hứa của mình, trở thành tần hạo dưới chướng trong vòng 1 năm. Tân hạo lúc này cùng bảy người, rốt cục đi tới hiếm hỏa quốc biên cương tri địa Bọn họ nhất thời liền thấy, xa xa hoang vu trên mặt đất, vô tận mênh ngông cuối cùng, đứng lặng lấy một tòa liên miên mấy ngàn thức cổ lao thành tường. Cái kia cổ lao thành tường, dĩ nhiên chính là hiếm hỏa quốc người, đúc tạo nên phòng ngự thành tường. Tần hạo cùng bạch đế bọn người, đều là tu vi cường đại. Bọn họ lúc này tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp nhảy nhảy đến 10.000m trên không trung, theo hiếm họa quốc biên cương trên không trung vượt qua mà qua. Bạch Đế tại Tần Hạo bên cạnh, lên tiếng nói, cái này hiếm họa quốc ta từng tới một lần, làm chúng ta tiến vào hiếm họa quốc cương vực về sau, ở trên không phi hành, rất có thể sẽ bị hiếm họa quốc bên trong tuần tra hỏa Long cho phát giác. Tần Hạo gật gật đầu, nói, chúng ta ngay tại cái này tách ra đi, chia ra tìm kiếm ma vực cửa vào tung tích, nếu là tìm tới. Dùng truyền âm phủ liên hệ. Tân hạo theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra không ít phỉ thủy linh phủ. Những thứ này linh phủ, chính là truyền âm phủ. Vô luận khoảng cách bao xa, đều có thể sử dụng cái này truyền âm phủ, lẫn nhau liên hệ. Được. Bạch đế, tê tôn giả, hồng hồ tôn giả các loại bảy đại linh thú tôn giả. Lúc này một người cầm lấy một cái linh phủ, ảo ảo hướng về bốn phía bay đi. Tân hạo lúc này cũng hơi hơi cảm ứng phía dưới, hướng về một cái hướng khác bay đi căn cứ thương phán đoán Ma vực có khả năng nhất cửa vào hẳn là tại hiếm Hỏa Quốc trong Hoàng thành bởi vì nếu là cái này hiếm hỏa Quốc bên trong thật sự có ma vực cửa vào cái kia hiếm Hỏa Quốc các cừng giả khẳng định là biết được bọn họ khẳng định sẽ trọng binh chấn giữ dù sao ma vực đối với có viêm ma huyết mạch nhân tộc tới nói quả thực là một cái thiên nhiên tư nguyên bảo cố bất qua hiếm hỏa quốc người cũng có khả năng không có phát hiện ma vực lối vào cho nên tần Hạo lần này mang theo bạch đế 7 người mọi người có thể chia ra tìm kiếm Tân Hạo để bạch đế một đoàn người, phân biệt hướng về hiếm hỏa quốc bốn phía cương vực tìm kiếm. Mà Tân Hạo chính mình, thì là hướng về hiếm hỏa quốc trung tâm nhất ẩn nút mà đi. Một đường lên, Tân Hạo thấy được không ít tàn phá kiến trúc, cơ hội không có cái gì thị trấn loại hình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hiếm hỏa quốc, mặc dù nói là một cái cổ lao quốc độ, nhưng kỳ thật toàn bộ quốc độ, thì cùng một cái đại hình bộ lạc không hề khác gì nhau. Tân Hạo rất nhanh liền đi tới hiếm hỏa Quốc trung tâm hoàng thành bên ngoài Lúc này Tần Hạo nhìn lên trước mặt cái kia nho nhỏ cổ lao thạch đầu thành ao, quả thực là không thể tin được đây là một cái cổ quốc hoàng thành. Trước mắt cái gọi là hoàng thành, căn bản là giống như là một cái đá xanh tạo thành tạo nên đại hình trong bộ lạc một dạng. Trong đó có không ít bóng người, nhưng đều là một thân cổ lao phúc sức, trên da có màu đen hoa văn, thậm chí là có không ít người đỉnh đầu thiêu đốt lên hòa diễm. Đây là một cái cổ lão mà kỳ dị quốc độ. Bất quá khi Tần Hạo tiếp cận cái này hiếm hỏa quốc ngoài hoàng thành thời điểm. Hắn cường đại chư thần cảm ứng, nhất thời cũng là cảm giác được không ít cường đại mà khí tức cổ xưa cùng ý niệm. Xem ra cái này hiếm hỏa quốc tuy nhiên nhìn qua vô cùng hoang vu cùng khó khăn, nhưng trong đó vẫn là ẩn giấu đi không ít cường giả. Đối với những thứ này có viêm ma huyết mạch bán ma người, Tân hạo không có bất kỳ cái gì liên hệ tâm tư. Hắn chỉ là vận chuyển đại cựu đế ma thần công bên trong thổ đế ma thần, trong nháy mắt thì trốn vào bên trong lòng đất. Tân hạo tại bên trong lòng đất nhanh chóng tiến lên. Ở nút tiến nhập cái này hiếm hỏa quốc trong hoàng thành. hắn tại phía dưới mặt đất hành tẩu, để thương lấy cường đại ma hồn, cảm ứng ma vực khí tức. Thương trong đầu lên tiếng nói, tiểu hạo tử, ngươi tại hoàng thành phía dưới mặt đất mỗi một tốc đất đều tiềm hành một chút, như là ma vực cửa vào bị phong ấn, bản thân cần dựa vào là rất gần mới có thể cảm ứng được. Tân hạo gật gật đầu, nói, được. hắn thu liếm khí tức trên thân, tại hoàng thành phía dưới mặt đất xoay quanh. Bất quả ngay tại tần hạo vừa mới đến một cái nho nhỏ cổ viêm ma điều khắc phía dưới thời điểm. Ông! Cái kia đại địa phía trên cổ viêm ma điều khắc, một đôi thạch trong mắt, đột nhiên sáng lên trói mắt hồng quang. Là ai? Dám ở ta hiếm hỏa quốc bên trong lén lút thần nút. Quả thực là tò gan lớn mật. Đột nhiên một đạo huy nghiêm trầm ngưng thanh âm Nam tử, đột nhiên theo cái kia cổ viêm ma điều khắc bên trong phát ra. Vâng! Mà cơ hổ ngay tại thanh âm này rơi xuống trong ngáy mắt. Một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thanh niên nam tử, đã theo cái kia cổ viêm ma điều khắc đứng lặng lấy cách đó không xa một ngôi đại điện bên trong ầm vang dậm chân mà ra. Trong tay hắn nắm một cây toàn thân thiêu đốt liệt diễm đại kích, giống như là một tôn cổ ma thần giữ cửa một dạng, trong nháy mắt thì rậm chân đi tới tần hạo ẩn nút trên mặt đất mới. Giả thân giả quỷ tắc tử, đi ra cho ta. Người khoác áo giáp màu đỏ ngòm thanh niên nam tử hét lớn một tiếng, thân thể bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ to lớn viêm ma lực lớ Hắn mãnh liệt đem trong tay đại kích đâm vào dưới chân khắp nơi, một loại vô cùng to lớn viêm ma lực, nương theo lấy ngập trời liệt diễm, theo đại kích mũi kích bên trong dâng lên mà ra, trực tiếp đem phương viên trong vòng trăm thức khắp nơi nội bộ toàn bộ thiêu hư không. Người này ít nhất đều là luân hồi cảnh cửu chuyển đỉnh phong cường giả. Tân Hạo tại phía dưới mặt đất ánh mắt nhất động, trong nháy mắt phá đất mà lên, giẫm chân tại cái kia thanh niên nam tử trước người. Thanh niên nam tử lạnh quyến rũ cười một tiếng, nói: "Tật tử, rốt cục chịu ra tới rồi sao?" Tần Hạo ánh mắt lạnh lùng, nói, ta không phải ngươi miệng cái gì tắc tử, ta đến yếm hỏa quốc, chỉ là vì tìm một vật chương 455, Ma Vực. Lúc này, lớn như vậy yếm hỏa quốc trong hoàng thành. Một cái cổ lão trên diễn võ trường, viêm ma điêu khắc phủ cận. Tần Hạo cùng cái kia thanh niên nam tử, đứng lặng mà trông. Hai người tự hồ cũng biết thực lực của đối phương cũng không đơn giản, cho nên bọn họ đều không trong nháy mắt xuất thủ. Thanh niên nam tử lúc này nghe được Tần Hạo trong miệng nói. Không khỏi ánh mắt hơi động một chút, nói, ngươi đến chúng ta hiếm hòa quốc, muốn muốn tìm cái gì. Tân hạo lên tiếng nói, Long hồn thạch. Long hồn thạch. Thanh niên nam tử ánh mắt hơi đổi, nói, Long hồn thạch là ma vực bên trong cực ma chi thạch, chính là ma tu thích nhất bảo vật. Ta quan sát trên người người, huyết khí dương cương, một thân hạo nhiên chính khí, vì cái gì cần long hồn thạch loại này ma thạch. Tân hạo lấp đầu, nói, cái này ta liền không thể nói cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ta rất cần long hồn thạch. Tần Hạo đương nhiên sẽ không nói ra bản thân cần long hồn thạch đến giải phong tỏa long tỉnh phong ấn. Dù sao tại cổ lão ghi chép bên trong, tỏa long tỉnh chính là trong truyền thuyết vây nốt lấy tuyệt thế bảo vật phong ấn chi địa. Nếu là tin tức để lộ ra đi, rất có thể sẽ dẫn tới cực cường giả truy sát. Lúc này nghe được Tần Hạo cũng không nói đến trần tướng, thanh niên nam tử này ánh mắt nhất thời cũng là lộ ra một đạo bạo lệ chi sát. Yếm hỏa quốc bên trong người, thể nội chất chứa một nửa viêm ma huyết mạch, chỉ cần một chút không thuận chính mình ý Bọn họ liền sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt sắc ý. Đã ngươi muốn nói ra, vậy ngươi thì ở lại đây đi, chờ đợi chúng ta hiếm hỏa quốc quốc chủ thẩm phán. Thanh niên nam tử đột nhiên lên tiếng. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn trực tiếp thì xuất thủ. Vâng! Thanh niên nam tử trực tiếp đem trong tay lại kích, đông nhiên hướng về tần hạo chém giết mà đi. Đối với thanh niên nam tử mà nói, lúc này trong mắt của hắn, tần hạo cái này lén lút xâm nhập trong hoàng cung tiểu tử, đã là cái người chết. Thanh niên nam tử giống như là một tôn ma thần, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lạnh leo, trong tay hắn đại kích chém giết đi ra, nhất thời cũng là một mảnh huyết nguyên ngông thần quang. Giống như là một đầu huyết sắc trường hà, trong hư không phun trào mà qua, trong nháy mắt oanh kích xuống dưới, có vô cùng đáng sợ áp lực cùng lực hủy diệt. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo ánh mắt lạnh leo, nói: "Đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền bội ngươi chiến." Và anh! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tần Hạo trên thân cũng là tuôn ra một cỗ cực lớn đến cực điểm khí thế. Hào hào hào! Hào hào hào! Trong chấp nhóm này, tần hạo chung quanh khắp nơi, toàn bộ từng tức từng tức cầm vang nước ra. Vô cùng đất cắt cùng đá vụn, toàn bộ theo mặt đất phun trào mà lên, vờn quanh tại tần hạo quanh thân. Thổ đế ma thần! Đại địa chi lực! Tần hạo quát lạnh một tiếng, rỗi ra một cái tay đối với không trung xa xa một trào. Ấm ẩm! Nhất thời vô tận đất cắt đá vụn, toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái to lớn vô cùng đất đá đại thủ, có kình thiên chi lực. Trực tiếp đem thanh niên nam tử nắm ở trong tay. Ẩm ẩm. Thanh niên nam tử viêm ma lực, liệt diễm chiều dâng, căn bản là không có cách phá vỡ cái kia đất bàn tay lớn màu vàng trói buộc. Cái gì? Thanh niên nam tử nhất thời cũng là quá sợ hãi. hắn vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo nhất cử nhất động, vậy mà liền có thể dung hợp đại địa chi lực, phóng xuất ra vô cùng lực lượng. Người này thực lực thật đáng sợ, hắn thật là luân hồi cảnh võ giả sao. Thanh niên nam tử rung động trong lòng. nhưng mặt ngoài Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thí thần kích. Liệt không chạm Tinh nguyệt lạc. Thương không tói. Và anh. Thanh niên nam tử thi triển một loại mười phần truyền thừa cổ xưa võ học. Trong tay hắn đại kích, liên tục trong hư không chém thẳng, toàn bộ hư không đều tại kịch liệt lắc lư, giống như là muốn phá vỡ đi ra. Xoạn. Hắn rốt cục một kích bổ ra cái kia đất bàn tay lớn màu vàng, đồng tử hồng quang Phun trào, giống như là một đầu vi ma, hướng về tần hạo đánh tới. N Tần Hạo lạnh lùng lên tiếng. Đại liệt dương thần quang. Ầm ầm ầm ầm. Mấy vạn viên kim sắc tiểu thái dương tại Tần Hạo quanh thân xuất hiện, vô cùng thần quang, chiếu rọi được hắn giống như là một vị mặt trời quân chủ. Dung. Tân Hạo một tay nhất chỉ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhất thời vô cùng liệt dương thần quang, trong nháy mắt theo từng viên kim sắc tiểu thái dương bên trong bạo phát đi ra, trực tiếp đánh vào thanh niên nam tử trước người. Thiên Nguyên thuần thuần. Thanh niên nam tử ánh mắt giật mình. Nhất thời đem trong tay đại kích mãnh liệt bắt đầu xoay trọn, trong hư không vậy mà xuất hiện một cái cự đại thần quang thuẫn bài hư ảnh. Nhưng bây giờ tần hạo đại liệt dương thần quang đến cùng khủng bố cỡ nào, liền tần hạo chính mình cũng không rõ lắm. Cơ hồ ngay tại mấy vạn nói đại liệt dương thần quang chiếu xạ đến thanh niên nam tử trước người trong nháy mắt. Trong tay hắn đại kích, một tôn thập phần cường đại cổ ma chiến binh, vậy mà thoáng cái thì hòa tan, biến thành nước thép, nhỏ xuống tại đại địa phía trên. Cái gì? Thanh niên nam tử thấy cảnh này Quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng, Tần Hạo lại có thể thi triển ra loại này có khủng bố lực hủy diệt lực lượng. Thất hợp thánh quyền. Bất quá ngay tại thanh niên nam tử kinh hãi thời điểm do dự, Tần Hạo đã giết tới đây. Hắn một bộ thất hợp thánh quyền vây ra, quyền ấn như núi, thần mang như tuyết, trói lọi toàn bộ thương khung. Ẩm. Thanh niên nam tử trong nháy mắt bị oanh nát toàn bộ thân hình, trên người hắn áo giáp màu đỏ ngọn đều là từng khúc phán nát, hóa thành một chỗ sắt vụn. Một tôn cửu chuyển luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Ông! Mà vừa lúc này, một đạo cực kỳ mênh mông cùng cường hạn ý niệm, đột nhiên theo hiếm hỏa quốc chỗ sâu khuyết tán mà đến. Là hiếm hỏa quốc bên trong láo quái vật. Tần hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Tiểu hạo tử, ta cảm ứng được, cái kia ma vượt cửa vào, ngay tại tòa kia viêm ma điều khắc bên trong. Đột nhiên, thương thanh âm trong đầu nhớ tới. Ẩm ẩm! Mà lúc này đây, một loại như bài Sơn đảo Hải lực lượng Từ đằng xa giống như là điên cuồng phòng túng một dạng, cuộn cuộn mà đến. Tân hạo không có chút gì do dự, trong nháy mắt thì thả người nhảy lên, hướng về cái kia viêm ma điều khắc bay đi. Ngừng bước. Một đạo thương láo tiếng hét lớn nhớ tới. Nương theo lấy một đạo ông lão mặc áo trắng, tóc bạc mặt hồng hào, xuất hiện ở nơi đây. Nhưng tần hạo căn bản không có để ý tới lao giả này, trực tiếp một cái tay đặt tại cái kia viêm ma điều khắc phía trên. Ông. Cả người hắn, nương theo lấy một trận mãnh liệt không gian ba động. Trong nháy mắt thì biến mất tại viêm ma điều khắc bên trong, tựa hồ tiến nhập một không gian độc lập khác. Đáng giận. Ông lão mặc áo trắng này nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn tiến nhập ma vực bên trong sao. Đột nhiên, một người mặc huyết sắc long bảo trung niên nam tử, dầm chân mà đến. Hắn đứng chắp tay, nhìn lấy cái kia viêm ma điều khắc, nói, chúng ta ngay tại cái này bên ngoài chờ đợi đi, tiểu tử kia sẽ không lưu ở trong đó thời gian rất lâu. Ông lão mặc áo trắng nhìn đến trung niên nam tử này. Lập tức ôm quyền nói, đúng, quốc chủ. Mà lúc này, tần hạo thì là trải qua một trận kịch liệt mê mội về sau. Hắn thấy được một cái bầu trời tối tăm vô cùng tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, cùng trước đó tần hạo tại một cái viễn cổ bộ lạc, đi theo một cái lao tế ti tiến vào tiểu thâm huyên giới 10 phần tương tự. Bất quá nơi này, lại cũng không là thâm huyên giới, mà là sinh tồn lấy vô số cổ ma ma vực. chương 456, Long Hồn Thạch tin tức. Lúc này, tối tăm bầu trời phía dưới. Tần Hạo chính đang nhanh chóng hành cầu. Tại cái này ma vực bên trong, Tần Hạo không có tính toán ở lâu kế hoạch. Hắn hiện tại muốn nhất, cũng là có thể nhanh điểm tìm tới Long Hồn Thạch. Nếu là dùng Long Hồn Thạch giải phong tỏa Long Tỉnh, dung hợp Thủy Thần Cộng Công một cái tay. Như vậy thân thể của hắn chiến lược, đem sẽ nhận được một cái 10 phần đáng sợ tăng lên. Tần Hạo biết, hiện tại cái này ma vực lối vào chỗ, có thể là có một tôn cường giả ngay tại trong coi. Bất quá chỉ cần có thể lại dung hợp một tôn tổ vu tay cầm. Tần Hạo tin tưởng, chính mình đem không lại dùng sợ hãi phổ thông đoạt mệnh cảnh cường giả. Giờ này khắc này, Tần Hạo bên cạnh, thương to lớn long hồn xuất hiện. Tần Hạo hiện tại tự nhiên là muốn để thương thật tốt tìm kiếm một chút long hồn thạch khí tức. Dù sao thương bản thân liền là long hồn biến thành, hắn đối với long hồn thạch cảm ứng tuyệt đối 10 phần nhạy cảm. Lúc này Tần Hạo cùng thương, ngay tại ma vực bên trong nhanh chóng xuyên qua. Một đường lên, Tần Hạo thấy được không ít ma vực bên trong sinh linh. Bất quá đều là 10 phần nhỏ yếu sinh linh. Xem ra cái này ma vực chính là một cái cấp bậc 10 phần thấp tiểu thế giới. Trong đó đản sinh sinh linh cũng không có tần hạo trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vừa nghĩ đến đây, tần hạo lúc này cũng là phóng xuất ra chính mình bàng đại thần niệm. Ông Cường Hãn thần niệm giống như là triều dân quần quần một dạng, bao trùm ở tần hạo chỗ đường lối mỗi một tấc khắp nơi, tìm kiếm lấy chôn dấu long hồn thạch mộ gạo. Làm Tần Hạo đi qua một mảnh cổ lão trên mộ địa hư không thời điểm. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng. Một cái to lớn vô cùng thi thủ, phá đất mà lên, theo sâu trong lòng đất bắt tới, muốn đem tần hạo bắt chết. Một cái nho nhỏ thi vương, cũng dám ra tay với ta. Tần hạo ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cũng chỉ làm kiếm, đối với dưới đáy một chạm. Phốc phốc, cái kia che trời to lớn thi thủ, lập tức thì bị chém đứt, tay gây giống như là một tòa núi nhỏ mở dạng, một tiếng ầm vang rơi vào đại địa phía trên. Đại nhân tha mạng, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Nương theo lấy một đạo thanh âm hoàng sợ Khắp nơi nổ tung hiện hiện ra một tòa cổ xưa thanh đồng đại mộ Lúc này cái kia đại mộ mộ huyệt mở rộng Một cái cơi tại bạch cốt linh long phía trên cao lớn thi vương Một thân tôn quý màu đen hoàng bảo Đầu đội cổ lao bình thiên quan Vội vàng vỏ ra Cái này thi vương quỷ gối tần hạo trước người Sợ hai nói Tiểu nhân đang chết Mạo phạm đại nhân luy nghiêm Tần hạo chầm chầm lấy trước mắt cái này thi vương Nói Ngươi trước khi chết là nhân tộc thi Vương nghe vậy Nhất thời gật đầu nói, đại nhân nói không sai, ta trước người là yếm hỏa quốc một vị vương gia. Yếm hỏa quốc một vị vương gia. Vậy mà trước khi chết đem chính mình táng tại cái này ma vực bên trong, xem ra ngươi là không cam tâm chết à, táng tại cái này ma vực bên trong, hấp thu thiên địa ma khí, muốn chạm ra bản thân ác thi, đời đời bất hủ. Tân hạo đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này cái vương gia, lại còn thật thành công. Trở thành thi vương về sau, thi thể không hư. Linh hồn bất hủ, nhưng chính là đã mất đi linh lực, biến thành một cái thi tu, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá cái này dù sao cũng so chết cường. Thi vương lúc này lập tức nói ra, đại nhân không hổ là đại nhân, liếc mắt một cái thấy ngay tiểu nhân hư thực. Lúc này thi vương trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh. hắn biết rõ, chính mình tu luyện ngàn năm thi thể, đến cùng đến cỡ nào cứng rắn cùng đáng sợ. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt năm chết một cái đỉnh phong luân hồi cảnh cường giả. Nhưng bây giờ... Hắn một cái thi thủ, lại là trong nháy mắt bị tần hạo bị chém đức. Cho nên lúc này ở cái này thi vương trong lòng, tần hạo quả thực cũng là thâm bất khả chắc. Đáng chết. Vậy mà vô duyên vô cơ trọng tới bực này nhân vật. Trước đó hắn phát ra thần nghiệm cũng không cường đại A vì cái gì người trẻ tuổi này chiến lực cường đại như vậy. Lúc này thi vương ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy, hối hận phát điên. Nếu không phải hắn hiếu kỳ tần hạo thần nghiệm, đồng thời muốn ăn hết tần hạo cái này huyết đục người, hắn cũng sẽ không chọc tần hạo Tân hạo lúc này chầm chầm lấy trước mắt thi vương, nói, ngươi như là đã tại cái này ma vực bên trong tu luyện ngàn năm, vậy ngươi cần phải đối với ma vực rất là quen thuộc. Thi vương nghe vậy, ánh mắt vui vẻ, vội vang nói, đại nhân muốn biết tin tức gì, cứ hỏi tiểu nhân, tiểu nhân nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tân hạo gật gật đầu, mỉm cười, nói, ngươi rất thức thời ta muốn hỏi ngươi chính là, long hồn thạch hạ lạc. Long hồn thạch. Thi vương ánh mắt hơi động một chút, nói, ta biết ở đâu. Mà lại có rất nhiều. Tân hạo kinh ngạc nói, ngươi biết. Căn cứ thương nói, long hồn thạch thế nhưng là mười phần hiếm thấy, coi như tại ma vực bên trong, cũng là mười phần khó có thể đạt được. Nhưng lúc này cái này thi vương lại là nói hắn biết, mà lại, tựa hồ còn rất nhiều dáng vẻ. Tân hạo ngữ khí trầm ngưng, nói, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Thi vương vội vàng kinh hoàng nói, tiểu nhân nào dám lừa gạt đại nhân ngài đâu, đại nhân nếu là không tin được, có thể trực tiếp cùng tiểu nhân đi một chỗ. Đại nhân lập tức liền biết tiểu nhân nói thật hay giả. Nửa canh giờ về sau. Tân hạo theo thi vương, đi tới ma vực đông nam khu vực một tòa hát cám rừng cây bên ngoài. Lúc này, bóng tối này rừng cây biên giới trên mặt đất, dựa vào một đầu ma vực đen sông, đứng lặng lấy một tòa cổ xưa vô cùng ma bảo, cao vút trong mây, khí thế hùng vĩ. Cái này hùng vĩ ma bảo chung quanh, giữa không chung, trên mặt đất, bay lên đi lại không ít cổ ma. Thi vương nhìn chầm chầm cái kia hùng vĩ ma bảo, ánh mắt có vẻ kính sợ, nói, Đại nhân, cái này toàn bộ ác linh ma bảo chính là do Long Hồn Thạch chủ tạo mà thành." Tân Hạo gương mặt kinh ngạc. Nơi xa cái kia cao vút trong mây ma bảo, vậy mà toàn thân dùng Long Hồn Thạch tạo ra. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Thương lúc này trong đầu cũng là có chút cảm thán, nói, không hổ là ma vực bên trong cổ ma, loại này sinh trưởng ở địa phương này sinh linh, thật là tương nguyên phong phú a. Bất quá thương vừa mới cảm thán xong, đầu này lao ma long ánh mắt bên trong nhất thời thì toát ra xanh mơn mởn quá mang cười hắc hắc, nói, có điều, đã chúng ta tới, cái này cái gì ác linh ma bảo, liền muốn đổi một cái chủ nhân. Thoại âm rơi xuống, Tân Hạo cũng là đem ánh mắt hướng về cái kia ác linh ma bảo trông đi qua. Khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo trong lúc mơ hồ ý cười, nói, không nghĩ tới tại ma vực cái này một khối nho nhỏ địa vực phía trên, vậy mà dùng long hồn thạch chú tạo đi ra một tòa cổ bảo, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tân Hạo đứng người lên, chắp hai tay sau lưng. Lẻ loi một mình, hướng về cái kia ác linh ma bảo đi đến. Đại nhân, người muốn làm gì? Nhìn đến tần hạo trực tiếp hướng về cái kia ác linh ma bảo đi đến, tại chỗ thi vương nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Vị này tuổi trẻ đại nhân, chẳng lẽ? Hắn không phải là muốn trực tiếp cứ như vậy đến cướp đoạt ác linh ma bảo đi. Thi vương bị ý nghĩ của mình cho chân kinh. Hắn nhìn lấy tần hạo cũng không quay đầu lại hướng về cái kia ác linh ma bảo đi đến. Thi vương đột nhiên cảm thấy, ý nghĩ này của mình có vẻ như có thể là thật. Đại nhân, khắc xúc động A. Cái này ác linh ma bảo bên trong, có cực kỳ cường đại của ma, đều là tu luyện mấy ngàn năm, không thể trêu vào A. Chúng ta muốn lấy được long hồn thạch, có thể bàn bạc kỹ hơn A. Thi vương lập tức cũng là đuổi theo, muốn kéo ở tần hạo. Chương 457, An Mòn. Bất quá thi vương tự nhiên là không cách nào ngăn cản tần hạo ý chí. Làm thi vương muốn kéo ở tần hạo thời điểm. Tần hạo lại là chạy tới cái kia to lớn hùng vị ác linh ma bảo trước đó. Tần hạo lúc này ánh mắt một mảnh hờ hững nhìn chầm chầm cái kia ma bảo bên trong đông đảo của ma. Đối với bây giờ tần hạo mà nói, những thứ này của ma, đã không có tổn thương gì tính. Bất quá thương lúc này lại là trong đầu lên tiếng nói, tiểu hạo tử, cái này ma bảo chỗ sâu, một mảnh trong mộ địa, tựa hồ đang ngủ say một cái thập phần cường đại cổ lão ma đầu, ngươi còn là cẩn thận điểm. Tần hạo nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, nói, được. Hắn mình ngược lại là không có dò xét đến cái này khí tức, bởi vậy có thể thấy được thương thần hồn chi lực, vẫn là hết sức cường hãn. Lúc này, thi vương đi theo tần hạo sau lưng, ánh mắt cũng là mang theo nồng đậm vẻ do dự. Hắn muốn khuyên nụ tần hạo, không muốn xúc động như vậy. Nhưng bây giờ trên trận tình huống đến xem, tần hạo đã khiến cho không ít ác linh ma bảo trùng cổ ma chú ý. Cho nên lúc này thi vương trong lòng quyết định, vẫn là không muốn đi cái này tranh vào vũng nước đục tương đối tốt. Ba ba ba. Hắn thả người nhảy lên hướng về nơi xa bay đi, tiềm phục tại một vùng tăm tối trong rừng rậm. Nhìn đến Tần Hạo cũng không trách tội chính mình lâm trận bỏ chạy, thì Vương nhịn không được thở dài một hơi. Thi Vương không biết là, Tần Hạo căn bản tiểu từ đầu đến đuôi không có chú ý qua hắn. Tần Hạo lúc này trong lòng, chỉ có cái kia to lớn hùng vĩ ác linh ma bảo. Toàn thân từ long hồn thạch đúc tạo nên của bảo, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Nếu là được, không biết cho Tần Hạo bớt đi bao nhiêu sự tình. Bởi vì nếu là chính mình tìm tìm Không chỉ có phải sâu nhập dưới nền đất, bỏ ra rất nhiều sức lực, đem chọn cái long hồn mỏ quảng đào lấy ra. Mà lại, còn muốn hao phí linh lực cực lớn, đem tinh thuần long hồn thạch, theo to lớn khoáng mạch bên trong lấy ra. Đây là một cái mênh ngông công trình. Cho nên lúc này có thể đụng phải như thế một cái toàn thân từ long hồn thạch đúc tạo nên ác linh ma bảo. Tân hạo tự nhiên trong lòng là tràn đầy một loại mười phần tâm tình hưng phấn. Lúc này tân hạo từng bước một hướng về ác linh ma bảo đi đến. Trên người hắn nhân tộc huyết khí Cùng chiến ý, trong nháy mắt thì đưa tới không ít ác linh ma bảo bên trong cường đại cổ ma chú ý. Vậy mà tới một cái thuần chính nhân tộc. Thật là mỹ vị huyết khí à, nếu là có thể nuốt mất, ta viêm ma thân thể, khẳng định có thể đạt được to lớn tiến hóa. Ma vực bên trong, bao nhiêu năm không có tiến vào chân chính nhân tộc, hơn nữa, còn là loại này huyết khí thuần chủng tới cực điểm nhân tộc. Giờ này khắc này, tất cả cổ ma, tinh hồng trong đôi mắt đều là lộ ra vô cùng đáng sợ hừng quang. Cái kia cổ ma trong ánh mắt Tràn đầy vẻ tham lam. Hiển nhiên đối với mấy cái này cổ ma mà nói, tần Hạo đến, quả thực chính là cho bọn họ đưa thực vật tới. Đến mức tần hạo mục đích, bọn họ không biết, bọn họ cũng không muốn biết. Các vinh đệ, lên. An tiểu tử này, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, từng đạo từng đạo tràn đầy tàn nhẫn chi ý tiếng giống to, trong nháy mắt chính là tại toàn bộ ác linh ma bảo bên trong vang lên. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám thân thể nguy nga, cao lớn uy mãnh cổ ma Toàn bộ đều là toàn thân còn quấn ma khí, theo cái kia ác linh ma bảo trúng gió tuôn ra ra. Một mảng lớn một mảng lớn cổ lao ác ma, toàn bộ đều là tràn đầy vô cùng đáng sợ vì thế, có cường đại ma lực, đồng tử tinh hồng, ánh mắt tàn nhẫn. Tranh thức giống là một đám châu chấu một dạng, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Muốn thôn phệ ta một thân sinh mệnh tinh khí, các ngươi lại tu luyện cái mấy ngàn năm có lẽ còn có thể. Tân hạo mỉm cười. Đột nhiên ngay trong nháy mắt này. Tân hạo đống nhiên ra một cái tay Vâng! Nhất thời một loại dồi dào hùng hồn tới cực điểm linh lực, theo tần hạo thân thể bên trong mãnh liệt mà ra. Phải biết, tần hạo bây giờ bước vào lục chuyển luân hồi cảnh, càng là trư thần thân thể. hắn linh lực trong cơ thể, hạng gì dồi dào. Cơ hồ ngay tại tần hạo vươn tay trong nháy mắt, hư không bên trong, chính là xuất hiện một cái thần quang đại thủ. Cái này thần quang đại thủ, gồm có vô biên uy thế, một chảo ở giữa, hư không rung động, mặt đất vỡ nát, giả thiên tế nhật, bát hoang lây động. Đợt thứ nhất vừa mới đến Tần Hạo trước người cách đó không xa mấy trăm đầu cổ ma, toàn bộ lập tức thì bị bóp nát. Tần Hạo há miệng một nuốt, nhất thời cũng là cảm thấy một loại to lớn sinh mệnh tinh khí, dung nhập trong người chính mình. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo võ đạo bản nguyên, lập tức thì lớn mạnh hùng hồn không ít. Rất tốt, tiếp tục. Tần Hạo cười to lên. Hắn lần này không có vương tay, mà là hướng về phía không trung gào thét hò hét. Ẩm ấm ầm ấm, ấm. Quần quận âm ba, giống như là triều dân quần, quần lập tức thì phá nát sân hạ. Đến đón lấy chính phi hành ở trên không trung chỉnh một chút mấy ngàn con cổ ma, toàn bộ đều bị âm bà cho làm vỡ nát. Cái gì? Xa xa thi vương thấy cảnh này, doa đến kém chút không có đem tròng mắt cho trường rơi xuống. Hiển nhiên, Tân hạo cứng hãn, thật sự là để thi vương loại nhân vật này, đều là cảm nhận được một loại triệt triệt để để kính sợ. Cái này nhân tộc quá kinh khủng. Mà lúc này đây, ác linh ma bảo bên trong không có chết đi cổ ma nhóm, vô luận là tu vi gì Đều là cảm thấy trái tim băng giá Tân hạo trộn thả ra chiến lực cùng lực hủy diệt Thật sự là quá làm người ta kinh ngạc run sợ Liền xem như những thứ này tâm trí vô cùng tàn nhẫn của ma sinh linh Đều là cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ Hào hào hào Hào hào hào Nguyên một đám của ma Toàn bộ đều là mở ra ác ma cánh Hướng về nơi xa bay đi Bọn họ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này Nhưng cũng không ít cường đại của ma Lúc này đều là ánh mắt không căm lòng Hướng về cái này ác linh ma bảo phía sau bay đi. Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ cảm thấy, cái này ác linh ma bảo phía sau, có nhân vật gì, có thể bảo hộ bọn họ. Tân hạo tự nhiên biết những thứ này cổ ma là vì cái gì. Bởi vì sớm tại hắn đi đến cái này ma bảo trước đó, thương cường đại năng lực nhận biết, liền đã cảm giác được. Cái này ma bảo phía sau, một ngôi mộ lớn bên trong, tựa hồ đang ngủ say một cái sinh linh hết sức khủng bố. Bất quá Tân hạo cũng không e ngại. Hắn không có để ý những cái kia chạy trốn của ma, mà chính là trực tiếp đi tới cái này ma bảo trước đó, đại thủ đống nhiên một chào. ầm ầm ẩm Ấm ẩm, nhất thời hùng vĩ to lớn cổ lao ma bảo, bắt đầu sụp đổ. Tân hạo theo chữ vật linh giới bên trong tay lấy ra cổ lao đồ họa, chính là phong ấn thủy thần cộng công một cái tổ vu chi thủ bộ kia đồ họa. Mở, Tân hạo quát lạnh một tiếng, trong tay hắn đồ họa, nhất thời liền biến thành một thế giới nhỏ, đem sụp đổ ma bảo, cái kia từng khối long hồn thạch thu sạch vào trong đó. Lúc này, mắt thường có thể nhìn đến, làm từng khối long hồn thạch tiến vào đồ họa bên trong trong nháy mắt. Vô số long hồn thạch, vậy mà hóa thành đầy trời màu đen nước mưa, đem tỏa long tỉnh lên từng cây thô to dây cáp, bắt đầu nhanh chóng ăn mọn. Tỏa Long Tỉnh phong ấn, chính đang nhanh chóng giải phong. Mà cùng lúc đó, tỏa Long Tỉnh tĩnh mịch đáy giếng phía dưới trong thâm nguyên, một loại cổ lão mà to lớn ý niệm cùng lực lượng, chính đang chậm rãi khôi phục. Đó chính là thủy chi tổ vu cộng công niệm. Tân Hạo gặp này, ánh mắt nhất thời cũng là vui vẻ. Thương nói không sai, Long hồn thạch quả nhiên có thể giải khai tỏa long tỉnh phong ấn. Giết bổn tọa con cháu, hủy bổn tọa ma bảo, đoạt bổn tọa long hồn thạch, nhân tộc người trẻ tuổi, ngươi là gan quá lớn, hôm nay ngươi cũng không cần đi, lưu lại thành vì bản tọa ma nô đi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo thâm trầm như vạn cổ giống như thanh âm, ma nghi ung tồn, dống dưng tại toàn bộ ác linh ma bảo phiến địa vực này bên trong vang lên. Chương 458: Dung hợp Tân Hạo nghe được cái kia vạn cổ thâm trầm thanh âm hắn ánh mắt hơi động một chút xem ra thương nói không sai cái này ác Linh ma bảo bên trong xác thực đang ngủ say một cái mười phần cường hắn cổ lao ma tộc sinh linh ma liền tại Thanh âm kia rơi xuống trong ngáy mắt ông một loại nồng đầm hùng vĩ tới cực điểm ma khí ma Huy quần cuận vô biên trong ngáy mắt thì theo cái kia đại mộ chỗ sâu điên cuần Hùng Dũng manh tiền đến ra ẩ ẩm ẩ ẩm, ẩm nương theo lấy từng đợt đại địa chấn động kịch liệt Tâm thanh Một đầu to lớn vô cùng của ma, theo lòng đất một ngôi mộ lớn bên trong chậm rãi bỏ lên đi ra. Đây là một đầu cổ lão tới cực điểm vi ma, thân thể nguy nga hùng vĩ, trên thân bao trùm lấy rất nhiều lít nha lít nhít vậy màu đen, đầu lâu to lớn phía trên, mọc ra một cái cự đại sửng cong, nhìn qua vô cùng uy nghiệm cùng dữ tợn. To lớn cổ ma theo trong lòng đất leo ra, đứng thẳng lên, vậy mà có chừng mấy trăm mét cao lớn. Bất quá lúc này, Tân hạo vẫn như cũ đang không ngừng đánh nát cái kia từng tòa ma bảo đem từng khối long hồn thạch chứa vào đồ họa trong thế giới. Mắt Trần có thể thấy, cái kia đồ họa trong thế giới, tỏa long tỉnh bên ngoài thô to dây cáp đã bị long hồn thạch biến thành màu đen nước mưa, cơ hồ cũng nhanh toàn bộ ăn mòn Bất quá ngay lúc này, ác linh ma bảo bên trong to lớn của ma, đã công kích tới. Vâng! Đối với đầu này cự ma tới nói, hắn ma thân, chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lúc này cái kia cự ma lập tức thì một cái tay vô tới. Đen nhánh to lớn ma chảo. Từng cây đều giống như màu đen thần thiết chú tạo mà thành, tràn đầy một loại mười phần đáng sợ vì thế, giống là có thể sẽ mở phiến thiên địa này. Tần Hạo không có vô lễ, hắn bỗng nhiên kích phát bên ngoài thân bên ngoài vạn long giáp. Ầm ầm. Ngang. Nương theo lấy từng đạo từng đạo ngập trời long âm, vạn long giáp trong nháy mắt tại Tần Hạo quanh thân hư không bên ngoài, tạo thành một cái tử vô số thần quang vảy rồng tạo thành lực lượng hộ cháo. Ầm ầm. Cự ma thao thiên ma chảo, ẩn chứa vô tận lực lượng đánh vào vạn long giáp phía trên. Va chạm chói nhất thời thì phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đồng đoàn, nhưng vạn long giáp lại là không có phá nát. Vạn long giáp thế nhưng là mấy vạn điều trên thân rồng cứng rắn nhất lần phiến tổ hợp luyện chế ra tới cường đại bảo giáp, ngay cả thiên kiếp đều có thể ngăn kháng một chút. Cái này lần đầu đoạt mệnh cảnh tầng thứ cự ma, tự nhiên là không cách nào công phá vạn long giáp thủ hộ. Đến mức theo vạn long giáp ngoại truyền tiến dần lên tới lực lượng dư âm đã rất rất nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Cho nên Tần Hạo một chút cảm giác đều không có. Hắn hiện tại chỉ là đem tất cả tâm thần, toàn bộ đặt ở trước người mình tấm kia cổ lao đồ họa bên trong. Lúc này, tỏa long tỉnh bên ngoài dây cáp đã bị toàn bộ ăn mòn Một loại vô cùng to lớn thần nghiệm, nhất thời cũng là theo tỏa long tỉnh bên trong điên cuồng mãnh liệt mà ra. Đó là thủy thần cộng công thần nghiệm. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo lập tức thì tiếp thụ lấy một loại đến từ thần thoại Gen Chô Sâu chỉ dẫn. Ông! Tần Hạo nhất thời cũng là đưa bàn tay vươn vào cái kia đổ họa bên trong. Trong nháy mắt, Tân Hạo thì cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, thần thoại lực lượng, tổ vũ chi khu lực lượng, bắt đầu dung hợp đến cánh tay của mình bên trong, sau đó chuyển khắp toàn bộ thân hình. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo nhất thời cảm nhận được một loại dồi dào vô cùng năng lượng, tại chính mình toàn bộ thân hình bên trong tràn ngập. Tân Hạo căn bản là không có cách khống chế loại này lực lượng, bởi vì lúc này giờ phút này loại này lực lượng tựa như là vô cùng hải dương mở dạng, điên cuồng dung nhập trong người hắn. Trong chớp nhoáng này Tần hạo vậy mà không cách nào chủ đạo thân thể của mình, thủy thần cộng công cái này một cái tay, bên trong tất cả tổ vu chi lực, vậy mà hết sức chủ động, muốn tăng cường tần hạo lực lượng cùng thân thể. Giống. Mà lúc này, bên ngoài, cảm thụ được vạn long giáp thủ hộ bên trong tần hạo, trên thân chính đang tuôn ra một cỗ tựa là hủy diệt rồi rào chi khí. Đầu kia cổ lão cự ma, nhất thời thì là có chút hốt hoảng. Bởi vì vừa mới, trong mắt hắn, tần hạo cái nhân tộc tiểu tử này, bất quá là cái con kiến hôi thôi. Nhưng ngay lúc này, cổ ma lại là theo tần hạo trên thân, cảm nhận được một loại càng ngày càng cường đại cảm giác nguy cơ. Hơn nữa, còn là một loại tử vong cảm giác nguy cơ. Cái này khiến đầu này cổ lão cự ma, cảm nhận được một loại mười phần vội vàng cảm giác. Hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn đem tần hạo triệt để đánh giết. Trong chấp nhóm này, cự ma trong miệng phát ra khủng bố tới cực điểm tiếng gào thét. Ken! Hát cám bầu trời phía dưới, đầu kia cổ lão cự ma. Trong chấp nhóng này vậy mà theo trên thân rút ra một thanh vô cùng to lớn hắc cổ kim đao. Thanh này hắc cổ kim đao, toàn thân giống như là từ hắc rượu thạch đúc thành mà thành, đao nhận phía trên, phun trào lấy vô cùng nhọn lệnh quan mang, giống là có thể cắt chém hết thảy, xé rách tất cả. Cây đao này, chính là ta tổ tiên chỗ lưu lại, sánh ngang thời cổ thánh binh ma đao, hiện tại ta muốn đem dùng cây đao này, đưa ngươi cái này nhân tộc cuồng vọng tiểu tử đánh giết. Cự ma phát ra thanh âm đáng sợ, trong chấp nhóng này. Trong tay hắn hắc cổ kim đao, nhất thời cũng là trong hư không bành trướng đến chỉnh một chút dài trăm thức độ. Trong chấp nhóm này, trướng đao chính là biến thành chỉnh một chút mấy trăm mét cao lớn, chém ra một đạo dài ngàn mét màu đen đao mang. Đây là rất khủng bố một việc. Trong chấp nhóm này, toàn bộ trên trận, nhất thời liền bị vô cùng đao khí cho bảo phủ. Khắp nơi lại địa, đều là bắt đầu phá vỡ đi ra. Một đao kia, ngươi hẳn phải chết. Cái gì đều không thể ngăn cản. Cổ ma phát ra tiếng cười to. Hắn lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý. Hiển nhiên, hắn lúc này sử dụng cái này một thanh trường đao, tại cổ ma trong lòng, là một tôn mười phần đáng sợ chiến binh, có được không có gì sánh kịp lực lượng. Cổ ma cho rằng, chỉ cần hắn hiện tại một đao vua xuống, liền có thể đem tần hạo trên người vạn long giáp cho trực tiếp chém nát. Nhưng thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một loại quần bạo vô cùng lực lượng, đột nhiên theo tần hạo chỗ khu vực huyết tán đến bốn phương tám hướng. Trong chấp nhóm này, ấ Một cái toàn thân ngưng tụ vô cùng trọng thủy đại thủ, lập tức thì theo một khu vực như vậy bên trong bắt đi ra. Trong nháy mắt liền đem đầu kia cổ ma cho bắp nát. Không sai, lập tức thì bắp nát. Trong chấp nhóm này, tất cả chính đang quan chiến cổ ma nhóm, đều là lộ ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này nhân tộc người trẻ tuổi, vậy mà có được như thế thực lực khủng bố. Trong chấp nhóm này, ác linh ma bảo bên trong tất cả ma đầu, toàn bộ hướng về nơi xa tứ tán chạy trốn. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đối với bọn hắn tới nói, Tần Hạo cái này nhân tộc người trẻ tuổi, đã là cấm kỵ giống như tồn tại. Bọn họ căn bản không muốn đối kháng. Cho nên lúc này, Tần Hạo mười phần thuận lợi, dung hợp thủy thần cộng công tay cầm. Thân thể của hắn lực lượng, vậy mà thoáng cái thì tăng lên tới trung kỳ kim cương chiến thể. Đây là to lớn tăng lên. Trong chấp nhóm này, toàn bộ bên trong thiên địa, Tần Hạo cũng cảm giác được, chính mình thậm chí là có thể sẽ rách không gian đại địa Tần Hạo không có chút gì do dự, hướng thẳng đến ma vực cửa ra vào bay đi. Đối tại hắn hiện tại tới nói, phía ngoài uy hiếp, đã không coi vào đâu. Kiểu cái gì hiếm hỏa quốc quốc chủ, đối Tần Hạo tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Cho nên lúc này Tần Hạo muốn, cũng là trực tiếp đi ra ma vực, trở về thứ chín châu. chương 459, cơ thiếu vũ trở về. Làm Tần Hạo theo ma vực bên trong đi ra trong nháy mắt, hắn nhất thời thì cảm nhận được một loại hơi thở hết sức mạnh chính chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Trong chốc nhóm này, Tân Hạo liền thấy một người mặc hoàng bào trung niên nam tử, còn có một cái tóc trắng xóa, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, ngay tại lối vào chờ đợi chính mình. "Tiểu tử, người quá càn rỡ." Cái kia lão giả tóc trắng lên tiếng. Tân Hạo mỉm cười, nói, "Muốn chiến liền chiến, nhiều lời vô ích. Thật can đảm." Lão giả tóc trắng nhất thời cũng là kinh sợ lên tiếng. Nhưng lúc này, cái kia yếm hỏa quốc quốc chủ lại là ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Nói, "Sở lão, đường động thủ, chúng ta bây giờ đã không phải là đối thủ của người này." Thoại âm rơi xuống, cái này gọi là sở lão lão nhân tóc trắng nhất thời cũng là ánh mắt biến đổi, tựa hồ căn bản khó có thể tin. Nhưng lúc này, Tân Hạo lại là khẽ cười một tiếng, nói, "Ngươi rất thức thời." Tân Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hắn thả người nhảy lên, chính là biến mất tại nơi xa. Rất nhanh, Tân Hạo thông qua truyền âm phủ, tìm được Bạch Đế các loại bảy đại linh thú tôn giả. Tân Hạo nhìn lên trước mặt mấy người, Mục Tiêu Phiếu Miểu nói: "Hiện tại, theo ta cùng đi ra khỏi Thái Hư Huyền Cảnh đi." Thái Hư Huyền Cảnh cửa ra vào. Tần Hạo đem trư Thần Lò luyện phóng xuất ra, đem bảy đại linh thú tôn giả chứa vào trong đó. Trừ cái đó ra, Tân Hạo còn kích phát phục hy thần thoại gen, phóng thích quẻ tượng chi lực, quét nhiễu toàn bộ Thái Hư huyễn Cảnh tiên cơ. Trong chớp nhóm này, Tân Hạo cả người trực tiếp thì hướng về Thái Hư Huyền Cảnh cửa ra vào bay đi. Ầm ầm. Đột nhiên Thái hư huyễn cảnh bầu trời phía trên, bổ xuống một tia chớp tia chớp, vắn thẳng đến Tân Hạo. Thiên kiếp vẫn là cảm nhận được sao? Tân Hạo ánh mắt nhất động, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Bây giờ đã dung hợp ba cái tổ vũ chi khu hắn, thân thể chi lực đã vô cùng kinh khủng. Cho nên Tân Hạo lúc này trực tiếp ngửa mặt lên trời thế giải, lập tức phóng xuất ra thần thoại gen hùng vĩ lực lượng, đem thiên kiếp trực tiếp thì đánh nát. Đây là 10 phần dung động một màn. Rất nhanh, Tân Hạo trực tiếp thì bay ra thái hư huyễn cảnh. Giã thái hư huyễn cảnh về sau, Bạch Đế các loại bảy đại linh thú tôn giả, theo chư thần trong lò luyện đi ra. Bọn họ nhìn lấy 10000 mét bầu trời, ánh mắt tràn đầy vô cùng thần quang. Hiển nhiên, bọn họ tân sinh. Oan, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Bạch Đế vậy mà toàn thân khí tức tán giật, lập tức đã đột phá. Hắn vậy mà trực tiếp theo nửa bước đoạt mệnh cảnh, trực tiếp đột phá đến trường sinh thánh cảnh. Đây là 10 phần đáng sợ đột phá. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, đối với cái này bảy đại linh thú tôn giả tới nói, bọn họ tại Thái Hư huyến cảnh bên trong, đã bị đẻ nén đến quá lâu. Cho nên bọn họ lúc này tiến nhập cửu châu cái này đại thế giới, tự nhiên là lập tức thì xông phá tất cả võ đạo ràng buộc, điên cuồng đột phá. Lúc này, còn lại 6 cái linh thú tôn giả, hào hào đều là có 10 phần to lớn đột phá. Tân Hạo ánh mắt cười một tiếng, nói, bạch đế, ngươi đột phá đến trường sinh thánh cảnh, coi như tại cửu châu bên trong, cũng coi là đại nhân vật. Ngươi hẳn là sẽ không vứt bỏ ta đi." Bạch Đế nhìn lấy Tần Hạo, lập tức cũng là ôm quyền nói, "Công tử, ngươi đừng nói giỡn, trong vòng một năm trợ giúp công tử, ta đương nhiên sẽ không làm trái hứa hẹn." Tân Hạo nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, mười phần hài lòng. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, Tân Hạo cùng Bạch Đế các loại bảy đại linh thú tôn giả, hướng về thứ 9 châu tiến đến. Tân Hạo trước đó căn cứ vị Lai Thân nói, đi qua một lần Thái hư huyễn cảnh tử vong chi hải, nhưng là không có tìm được vạn ma lão nhân bóng dáng. Tân Hạo suy đoán, khả năng là bởi vì chính mình cùng vị lai thân trao đổi, tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Cho nên lúc này tử vong chi hải bên trong, không có vạn ma lão nhân. Đối với cái này, Tân Hạo cũng là không thèm để ý. Bởi vì hắn tại thái hư huyễn cảnh nghe được đến một tin tức. Cái kia chính là, thiên kiếm tông lão tông chủ, độc cô vô nhai, tựa hồ ra đi tìm thứ gì, cũng không tại thiên kiếm tông bên trong. Cho nên đối mặt tiêu vũ, Tân Hạo trong nháy mắt chính là đã có lực lượng. Rốt cục tại một ngày này. Tần Hạo mang theo Bạch Đế các loại bảy đại linh thú tôn giả, đi tới Thiên Kiếm Tông. Tiêu Vũ lúc này ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm nơi xa trước sơn môn Tần Hạo. Bây giờ Tiêu Vũ đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Hiện tại Tiêu Vũ đã trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ. Nhưng lúc này, Tiêu Vũ lại là ánh mắt kinh sợ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Hạo. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hạo lại còn dám trở về. Mà lại, Tần Hạo lại còn dám mang người đến tìm lại mặt mũi. Tiêu vũ rất rõ ràng có thể cảm nhận được, Tân hạo sau lưng bảy người kia, đều là thân phía trên khí tức vô cùng khủng bố. Tân hạo, người muốn làm gì? Tiêu vũ ánh mắt mang theo âm lánh chi sắc. Lúc này tiêu vũ sau lưng, cũng lạng yên không một tiếng động, xuất hiện hai cái lão giả. Hai cái này lão giả, đều là thiên kiếm tông bên trong láo giả, có được 10 phần cường hãn tu vi. Ta tới làm gì? Tân hạo mỉm cười, khoe miệng phát họa ra một đạo trong lúc mơ hổ lành ý đường cong nói tự nhiên là giết ngươi ầm ầm. Tân Hạo lập tức cũng là xuất thủ. Thất hợp thánh quyền, Thập hoàng thánh thể công. ầm ầm. ầm ầm. Tân Hạo xuất thủ, không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, nhất thời cũng là phóng thích ra ngoài. Tiêu Vũ lúc này cũng là ánh mắt giận dữ, đồng nhiên phóng xuất ra chính mình ngập trời chiến lực. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một tôn tiên khí, mười phần đáng sợ. ầm ầm. Thần quang sáng chói, oanh minh nổ tung, bầu trời rung động kịch liệt, mặt đất vỡ nát. Cảnh tượng vô cùng giò người. Tiêu Vũ sát thực cường đại, nhưng bây giờ tần Hạo càng cường đại. Một khắc cuối cùng, phốc phốc, Trần Hạo trong tay đại đệ kiếm trực tiếp đâm vào Tiêu Vũ trong lồng ngực. Tiêu Vũ nguyên thần cũng là bị tần Hạo chư thần ánh sáng cho hủy diện. Tông chủ chết. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bất quá tần Hạo trước đó cũng là Thiên Kiếm Tông thánh tử, cho nên Thiên Kiếm Tông rất nhanh liền tiếp nạp tần Hạo. Trần Hạo trở thành một đời mới trời kiếm Tông tông chủ. Lúc này, Tân Hạo lại là tự hỏi đến từ lao tông chủ độc cô vô nhai nguy cơ. Tuy nhiên hắn giết tiêu vũ, tại bảy đại linh thú tôn giả trợ rút dưới đoạt được thiên kiếm tông đại quyền. Nhưng nếu là độc cô vô nhai loại này siêu cấp cường giả trở về, vậy nhưng liền thiền thoái. Bất quá ngay tại ngày thứ bảy, Tân Hạo mởi phần kinh hỉ Bởi vì, biến mất thật lâu trưởng giáo chi tôn cơ thiếu vũ trở về. Trưởng giáo chí tôn, đã lâu không gặp. Tân Hạo đối với trước mặt thiếu niên mỉm cười Cơ thiếu vũ lúc này nghe nói hết hảy, cũng là có chút điểm thổn thức, nói, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã cường đại như vậy, bất quá yên tâm, có ta ở đây, lão tông chủ coi như trở về, cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Tân hạo nhẹ gật đầu, nói, trưởng giáo, ngươi có phải hay không cùng vạn ma láo nhân một mực tại thái hư huyến cảnh bên trong? Cơ thiếu vũ gật gật đầu, nói, chúng ta phát hiện một chỗ tiên duyên, nhưng là bên trong quá hung hiểm, phụ thân ngươi, có khả năng cũng ở trong đó. Cái gì? Tần Hạo nghe vậy, nhất thời cũng là ánh mắt giật mình. Chương 460, Chuyên kỳ. Tần Hạo nghe được Cơ Thiếu Vũ mang về tin tức, nhất thời cũng là rơi vào trong trầm tư. Cơ Thiếu Vũ đối Tần Hạo nói, "Ta chuẩn chuẩn bị tu dưỡng một đoạn thời gian, lại tiến vào cái kia tiên duyên di tích bên trong." Tần Hạo đột nhiên lên tiếng nói, "Trưởng giáo, lần tiếp theo mang ta lên, nhưng là trước lúc này, ta muốn đi thứ 8 châu một triệu đồng sơn một chuyến, nhìn nhìn mẫu thân của ta." Trưởng giáo Chí Tôn gật gật đầu, nói: Sau một tháng, chúng ta tại Thái Hư Nguyễn Cảnh cửa vào tập hợp. Tần Hạo rời đi thiên kiếm tông, chèo non lội suối, rốt cục đi tới một triệu đồng sơn. Một triệu đồng sơn, cái này hắn một mực thầm nghĩ muốn tới tới địa phương. Cơ hồ ngay tại Tần Hạo vừa mới tới gần một triệu đồng sơn trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn kim ô đại đế lệnh, chính là trong nháy mắt thì bay ra. Là đại đế lệnh bài. Là ai trở về? Chẳng lẽ là đại công tử? Trong chấp nhóm này, một triệu đồng sơn bên trong thì truyền tới tiếng nói. Tần Hạo dậm chân đi lên trước, cất cao giọng nói, tại hạ tần Hạo, đến một triệu đồng sơn tìm mẫu. Wen, cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ một triệu đồng sơn bên trong, nhất thời thì thức tỉnh từng đạo từng đạo khí tức cực lớn. Cái kia từng đạo từng đạo khí tức cực lớn, hiển nhiên đều là cường đại đến cực điểm tồn tại. Trong chấp nhóm này, rất nhiều bóng người đều là ảo ảo bay vụt đi ra. Trong bọn họ, cầm đầu là một người mặc kim sắc đế bào lão giả Lão giả này, song đồng phun trào Thái Dương thần quang, giống như là hai bánh kim sắc mặt trời, đang ngó trừng Tần Hạo. Ông ngoại! Tần Hạo lên tiếng nói. hắn theo lão giả này trên thân, cảm nhận được một loại biển lớn giống như lực lượng. Ông ngoại! Cơ hồ ngay tại Tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hiển nhiên, tất cả mọi người lúc này rốt cục xác định. Người trẻ tuổi này, cũng là bọn họ một triệu đồng sơn cửu tiểu thư cũng là kim mẫu đại đế duy nhất tiểu nữ nhi, bạch tố tố tại phạm tục bên trong nhi tử. Tiểu thiếu chủ, người cuối cùng vẫn là không có nghe theo khuyến cáo của ta, đi tới một triệu đồng sơn. Đột nhiên, một người mặc áo trắng tuyệt Mỹ cô gái trẻ tuổi, theo một triệu đồng sơn trong đám người đi ra, đôi mắt đẹp lộ ra đắng chát ý cười. Cái này tuyệt Mỹ cô gái trẻ tuổi, chính là nhiều năm trước từng trợ giúp qua Tần Hạo một lần tịch giao. Tịch giao, cũng chính là Tần Hạo mẫu thân bạch tố tố đệ tử. Tần Hạo mỉm cười nói Không có việc gì, không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Một triệu đồng sơn trong đám người, một kẻ thân thể nguy nga cao lớn trung niên nam tử chạy ra. Hắn rõ ràng là một vị trường sinh thánh cảnh siêu cấp cường giả. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm tần hạo, nói, ngươi loại này phạm tục con kiến hôi, hẹn mọn tồn tại, cũng có tư cách xưng hô kim ô đại đế vì ông ngoại. Thật là đối đại đế một loại làm đủ, ngươi trực tiếp đi chết đi. Trung niên nam tử tự hồ là một triệu đồng trong núi cường giả. Trực tiếp thì đối tần Hạo xuất thủ. Không muốn. Tịch Dao nhất thời thì kinh hô một tiếng. Tịch Dao tỉ tỉ, không cần lo lắng, ta đã tới, vậy thì có lực lượng đối mặt toàn bộ một triệu đồng sơn. Tân Hạo mỉm cười, mười phần lại nhạn. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trung niên nam tử phát ra lạnh leo tiếng cười. keng. Bất quá ngay trong nháy mắt này, một đạo tiếng kiếm reo như tới. Cái này trường sinh thánh cảnh cấp bậc siêu cấp tường giả. Vậy mà thoáng cái bị một đạo kiếm quang xé rách thành hai nửa. Cái này tràn đầy rung động. Cái gì? Trên trận tất cả mọi người đều là cảm nhận được to lớn chấn kinh. Đạp đạp đạp. Mà lúc này đây, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, một người mặc cũ nát thanh sam khô gầy lao nhân, chậm rãi tại Tần Hạo sau lưng xuất hiện. Chính là Độc Cô Đại Gia. Tần Hạo đang đuổi đến một triệu đồng sơn trên đường, vừa vặn gặp Độc Cô Đại Gia, ngươi nói có khéo hay không? Cho nên, Tần Hạo lúc này tự nhiên là chẳng sợ hãi. Tại Tân Hạo trong nhận thức biết, độc cô đại gia có thể là kiểu châu mạnh nhất đám người kia. Độc cô kiếm ma. Thì liền kim ố đại đế đôn là ánh mắt giật mình, vội vang nói, còn mời tiến vào một triệu đồng sơn. Nửa canh giờ về sau, Tân Hạo gặp được tuổi của mình nhẹ, Bạch Tố Tố. Bây giờ, Bạch Tố Tố đã tóc trắng thơ, nhưng Dung Nhan lại là vẫn như cũ như là hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Mẹ, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Tân Hạo đi tới Bạch Tố Tố trước người trực tiếp ôm lấy trước mắt thân nhân. Bạch Tố Tố lúc này cũng là mặt đầy nước mắt, nói, tiểu hạo, ngươi nhất định ăn vô số vị đáng đi. Tân hạo ra sức lắp đầu, nói, có thể nhìn thấy mẹ, ta ăn lại nhiều khổ đều không có việc gì. Mẹ, ta mang ngươi đi, đi tìm cha. Tân hạo đối Bạch Tố Tố nói. Bạch Tố Tố lập tức lắp đầu, nói, ông ngoại ngươi sẽ không đồng ý. Tân hạo mỉm cười, nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ để hắn đồng ý. Lúc này, Kim ô đại đế chính đang lấy lòng cùng độc cô đại gia nói chuyện. Làm Tân hạo mang theo bạch tố tố đi vào một triệu đồng trong núi đại điện thời điểm. Hắn đưa ra yêu cầu của mình. Kim ô đại đế không nói hai lời, nói thẳng, đi. Nhất định phải đi. Người nào không đi tà theo người đó liệu. Bạch tố tố mười phần ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. 7 ngày sau đó, Tân hạo, bạch tố tố, cùng độc cô đại gia, đi tới thái hư huyến cảnh lối vào. Bọn họ thấy được cơ thiếu vũ, lúc này cũng ở đó. Cơ thiếu vũ nhìn về phía Tân hạo, nói, ngươi tiểu tử này, tới vẫn rất sớm. Thoại âm rơi xuống, cơ thiếu vũ nhìn về phía độc cô đại gia, ôm quyền, nói, kiếm ma tiền bối. Cơ thiếu vũ mười phần vui vẻ. Có độc cô kiếm ma đi theo, bọn họ lần này tiến vào tiên duyên trong di tích, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, đám người bọn họ, liền tiến vào thái hư huyến cảnh, đi tới tử vong chi hải. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, nguyên lai mảnh này tử vong chi hải cũng là cái kia tiên duyên di tích lối vào. Cơ thiếu vũ lên tiếng nói, không sai. Thoại âm rơi xuống. Mấy người vọt thẳng vào tử vong chi hải bên trong, tiến nhập tiên duyên trong di tích. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua tử vong chi hải, đi tới tiên duyên trong không gian. Cái này tiên duyên di tích trong không gian, có vô số cường đại tử vong ác ma các loại đám sinh linh. Nhưng những thứ này đối với bây giờ mọi người mà nói, không đáng kể chút nào, toàn bộ đều tùy tiện giải quyết hết. Lúc này Tần Hạo đột nhiên thấy được nơi xa một tòa màu đen núi lớn phía trên, một bóng người nằm ở phía trên, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Là Tần Đạp Thiên. Cơ Thiếu Vũ đột nhiên lên tiếng nói: "Đạp Thiên." Bạch Tố Tố lập tức thì chạy như bay tới. Tần Hạo cũng là ánh mắt giật mình, vội vàng đi tới. Mấy người đem Tần Đạp Thiên cứu được về sau, liền trở về Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh, tại Thiên Kiếm Tông rất nhiều tư nguyên bồi dự dưới, Tần Đạp Thiên sống lại. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Hạo. Người rốt cục tìm được ta. Tần Đạp Thiên cười khổ một tiếng. Tần Hạo nhìn chầm chầm Tần Đạp Thiên, nói, cha, ta muốn biết, trên người ta bí mật, đến cùng phải hay không. Tần Đạp Thiên ngay vậy, lập tức đánh gậy Tần Hạo, nói, thư thay anh. Tần Hạo ánh mắt nhất động, trong nháy mắt thì trầm mặt xuống. Mà lúc này đây, Tần Đạp Thiên ánh mắt phức tạp, mới chầm rãi nói, trong cơ thể ngươi vô số thần thoại gen, là ta cắm vào đi vào, mục đích là vì đối kháng phiến thiên địa này vũ trụ lồng giam bên ngoài thần tộc Tân hạo ánh mắt đông nhiên giật mình, nói, thần tộc. Tân đạp thiên gật gật đầu, chầm dãi nói, vô luận là kiểu châu đại địa, vẫn là huyền hoàng đại thế giới, hoặc là toàn bộ vũ trụ tinh không, đều chẳng qua là một cái lồng giam thôi. Chúng ta chỗ cái vũ trụ này tinh không, chỉ là bên ngoài hồng hoang thế giới một cái đại năng động phủ. Tân hạo ánh mắt kinh hãi, nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta cái này mênh ngông thế giới, vô cùng vũ trụ tinh không, chỉ là một cái đại năng động phủ không gian. Tân đạp thiên nói không sai Nguyên bản hồng hoang thế giới, chính là là nhân tộc chỗ chỗ tể, nhân hoàng điện thống Soái ta là sau cùng một đời nhân hoàng, nhưng là thần tộc quá cường đại, có thể tiên thiên thôn phệ khác sinh linh, không ngừng lớn mạnh chính mình, khủng bố tới cực điểm. Cho nên nhân tộc sụp đổ, nhân hoàng điện hủy diệt, ta cái này sau cùng một đời nhân hoàng, cũng là trốn vào cái này động phủ không gian vũ trụ bên trong, chuẩn bị tuổi già cô đơn cả đời. Nhưng là ta có một lần du lịch động phủ này trong vũ trụ toàn bộ vũ trụ tinh không, lại là đột nhiên phát hiện. Một khỏa hủy tinh cầu màu xanh lam bên trong Vậy mà dựng dục ra vô số chư thần ý chí Cho nên ta đem vô số chư thần gen Cắm vào đến con của ta Cũng liền là của ngươi trên thân Chính là vì để ngươi có siêu cấp năng lực Đối kháng hồng hoang thế giới thần tộc Khôi phục cả người hoàng điện huy hoàng Tân Đạp Thiên nói đến đây Nhìn lấy khiếp sợ không gì sánh nổi Tân Hạo hắn chậm dại vô vô Tần Hạo bả vai Nói, nỗ lực à, hài tử Một năm về sau Tân Hạo thống xoáy toàn bộ cửu châu toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, toàn bộ động phủ vũ trụ tinh không và tộc. Hắn tự thân cũng là thành tựu bản cổ chân thân. Hắn xuất lĩnh vô số đại quân, xông ra cái này động phủ thế giới, tiến vào Hồng Hoang thế giới, cùng thần tộc chém giết. Trận đại chiến này kéo dài suốt mấy và năm. Rốt cục, làm vị cuối cùng thần tộc thần hoàng bị Tân Hạo chặt đứt đầu lâu, chết tại thần hoàng đế đỉnh sau. Nhân tộc rốt cục thắng lợi. Nhân tộc một lần nữa đoạt lại toàn bộ Hồng Hoang thế giới chúa tệ quyền. Ma Tân Hạo cũng đã trở thành đệ nhất truyền kỳ. Hoàn tất vung hoa. Chương 461, vạn ma chi thành. Tân hạo trấn sát đầu kia cử ma về sau. Toàn bộ ác linh ma bảo, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả của ma, đều là ánh mắt mang theo thật sâu vẻ kinh nộ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đại thống lĩnh, đoạt mệnh cảnh tầng thứ sinh linh mạnh mẽ, cứ như vậy bị tần hạo cho đánh chết. Vô cùng đáng sợ. Đây là 10 phần kinh khủng trang cảnh. Tân Hạo một cái tay đem đầu này cổ đại cự ma cho bóc nát. Đây quả thực là rung động tất cả mọi người của ma. Liền xem như cách đó không xa chính đang len lén quan sát thi vương, đều là lập tức kém chút trừng rơi mất trong mắt của mình. Hiển nhiên, Tân Hạo khủng bố chiến lực chết triệt để để đem cái này thi vương cho rung động đến. Tân Hạo sau cùng một cách kia, Đông Dương ngưng tụ ra một mực trọng thủy đại thủ, quả thực giống như là một vùng biển mênh mông biển lớn lật út xuống dưới, cái gì đều ngăn cản không nổi. Cương đại như đầu kia cổ đại cự ma, đều là bị lập tức đánh nát, hóa thành hư vô. Tân hạo lúc này dầm chân, hướng về nơi xa lăng không đi đến. Hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi ma vực, trở về thái hư huyến cảnh. Dù sao, hắn hiện tại thân thể, phát sinh to lớn thuế biến. Càng là dung hợp thủy thần cộng công một cái tổ vưu chi thủ, lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Coi như lúc này ma vực xuất khẩu bên ngoài hiếm hỏa quốc bên trong, có hai tôn cường giả tại chờ đợi lấy. Nhưng tân hạo đã không sợ Hắn hiện tại dung hợp thủy thần cộng công một cái tổ vũ chi thủ, càng là đánh giết thôn vẹ một tôn đoạt mệnh cảnh cổ đại cử ma. Đây quả thực là thu hoạch khổng lồ. Cái này khiến Tần Hạo cũng là đạt được to lớn tăng lên cùng thực lực tăng cường. Tuy nhiên hắn tu vi hiện tại, vẫn như cũng là lục chuyển luân hồi cảnh. Nhưng là hắn giờ này khắc này chiến lực lại là so trước đó, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lúc này, Tần Hạo một đạo ánh mắt, thậm chí là đều bị cách đó không xa cái kia thi vương cảm nhận được một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Lúc này Thi Vương nhìn đến Tần Hạo muốn đi, hắn lập tức cũng là sắc mặt mang theo một đạo vẻ lấy lòng, vội vàng đi tới Tần Hạo trước người. Tần Hạo nhìn lấy cái này Thi Vương, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Nếu không phải cái này Thi Vương xác thực trợ giúp chính mình tìm được Long Hồn Thạch, giải phong thủy thần cộng công một cái tay. Cái này để chiến lược của mình, đạt được to lớn đột phá. Cho nên lúc này Tần Hạo hỏi âm thanh, Không phải vậy hắn căn bản lười nhác nói cái gì, trực tiếp đi thẳng một mạch. Thi vương tựa hồ biết lúc này tần hạo hơi không kiên nhẫn. Hắn nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, đại nhân không cần lấy đi vội vã, căn cứ đại nhân hành động, tiểu người biết, đại nhân tựa hồ vô cùng cần thiết tìm kiếm có thể lớn mạnh đại tu vi bảo vận. Tần hạo nhìn thoáng qua cái này thi vương, nhẹ gật đầu, nói, làm sao? Người có tin tức gì? Thi vương xem xét tần hạo cảm thấy hứng thú, hắn lập tức cũng là đi lên trước. Nói, tại cái này ma vực trung tâm khu vực, có một tòa vạn ma chi thành, cái này vạn ma chi thành bên trong, có ta hiếm họa quốc trước đó vô số tiền bối tích lũy bảo tàng, nếu là đạt được, tiền bối khẳng định có thể đạt được to lớn tăng lên. Tân Hảo nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, các ngươi hiếm hỏa quốc đám tiền bối tích lũy bảo tàng, làm sao lại xuất hiện tại cái này ma vực trung tâm khu vực vạn ma chi thành bên trong, ngươi xác định không phải đằng cố ý dẫn đạo ta tiến vào cái kia vạn ma chi thành bên trong. Từ đó đem ta hại chết." Ông cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một loại vô cùng to lớn khí thế, trong nháy mắt cũng là theo tần Hạo thân thể bên trong ầm vang bạo phát đi ra, giống như là một tòa ngập trời núi lớn, lập tức thì che trùm lên Thi Vương trên thân. Thi Vương lập tức cũng là kinh sợ quỷ trên mặt đất, nói: "Đại nhân tha mạng." "Đại nhân tha mạng a." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tần Hạo lập tức lại thu hồi khí thế của mình, nói: "Xem ra ngươi cũng không phải là muốn hại ta." Nói đi, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều phải biết." Thi Vương lập tức cũng là gật đầu lia lịa, nói, "Chúng ta Yểm Hỏa Quốc từng xuất hiện vô số cường đại tiền bối, đỉnh phong thời kỳ, thậm chí là thống trị toàn bộ ma vực. Nhưng là, theo không ít cường đại tiền bối thọ nguyên đi đến cuối con đường, dần dần nguyên một đám vẫn lạc, mà nhân tài mới nổi, sót thực ít càng thêm ít. Cứ thế mãi, chúng ta Yểm Hỏa Quốc thực lực cùng nội tình, càng ngày càng yếu tiểu, cuối cùng, bị ma vực bên trong ma tộc một lần nữa nắm giữ quyền thống trị." Mà chúng ta hiếm hỏa quốc đám tiền bối, hào hào rút khỏi ma vực, nhưng là vô số các vị tổ tiên tích lũy tài phú, lại là vĩnh viễn lưu tại bây giờ ma vực trung tâm vạn ma chi thành bên trong. Lúc này Thi Vương nói, ánh mắt mang theo một đạo vẻ bất đắc dĩ. Hắn ai thanh thở dài, hiển nhiên cũng là đối với cái này mười phần bất đắc dĩ. Dù sao, một chủng tộc suy yếu, thân vì cái chủng tộc này hậu nhân, tự nhiên là cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Tân hạo kinh ngạc nhìn cái này Thi Vương liếp một chút nói chú lấy các ngươi đời sau hiếm hỏa quốc các cường giả, thọ nguyên sắp hết về sau, đều sẽ tiến vào cái này ma vực bên trong dốc lòng tu hành, là vì khôi phục trước kia các ngươi hiếm hỏa quốc vinh quang." Thì Vương gật gật đầu, đáng chát cười một tiếng, nói: "Đại nhân nói không sai, nhưng là cái này thật quá khó khăn, hiện tại ma vực bên trong ra đời vô số cường đại ma tộc sinh linh, cái kia vạn ma chi thành bên trong, thậm chí là có trường sinh thánh cảnh cấp bậc cường đại ma tộc. Trường sinh thánh cảnh cấp bậc ma tộc sinh linh Tân hạo ánh mắt giận dữ, nói, ngươi đây không phải để cho ta đi chịu chết là cái gì. Thi vương lập tức chính là cười làm lành nói, đại nhân đừng hội, ta đã nói ra những lời này, tự nhiên là có được chính mình đối sách, vạn ma chi thành ban đầu thế nhưng là chúng ta yếm hỏa quốc tộc nhân kiến tạo ra được siêu cấp đại thành, không có người so với chúng ta yếm hỏa quốc tộc nhân hiểu rõ hơn cái kia vạn ma chi thành, cho nên chỉ muốn đại nhân theo ta cùng một chỗ, lén lút, khẳng định có thể đạt được chúng ta tổ tiên tích lũy bảo tàng. Tần Hạo nhìn trước mắt Thi Vương, theo dõi hắn một hồi lâu, mới lên tiếng nói, điều kiện là cái gì? Tần Hạo có thể không tin, cái này Thi Vương, đột nhiên liền muốn hiến cho mình như thế một món lễ lớn. Thi Vương lúc này nghe được Tần Hạo nói, hắn lập tức cười hắc hắc, nói, tiểu nhân quan sát đại nhân thật lâu, phát hiện đại nhân có cái thế thủ đoạn, so đoạt mệnh cảnh cường giả đều khủng bố hơn, trên người người lớn khẳng định có lấy đại tạo hóa, ta hy vọng dùng chúng ta hiếm hỏa quốc tổ tiên tích lũy bảo tàng đổi lấy đại nhân đối tiểu nhân một lần trợ giúp. Tân Hạo ánh mắt nhất động, nói: "Ta muốn làm sao trợ giúp ngươi?" Thi Vương chậm rãi lên tiếng, nói: "Trợ giúp tiểu nhân thoát thai hoan cốt, tiểu nhân hiện tại thân thân thể đã ngưng luyện bất hủ, nhưng là thể nội linh lực khô kiệt, tiểu nhân hy vọng đại nhân có đại thần thông, có thể trợ giúp tiểu nhân tái tạo kinh mạch, nghịch chuyển âm dương, để tiểu nhân tu vi cảnh giới nâng cao một bước." Tân Hạo nghe Thi Vương nói, sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là trong lòng của hắn Lại là hơi kinh ngạc. Cái này thi vương, thật sự chính là tính toán khá lắm, biết mình trên thân tạo hóa bất phạm, có thể trợ giúp cho hắn. Phải biết, muốn đem một tôn thi vương tái tạo kinh mạch, nghịch chuyển âm dương, khả năng liền xem như trường sinh thánh cảnh đại năng, đều là không có có năng lực như thế. Có thể tân hạo hết lần này tới lần khác có năng lực như thế. Hắn mi tâm trong không gian ngưng tụ bản cổ chân huyết, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng cấp thấp nhất, cũng là có thể có nghịch chuyển âm dương. Tái tạo sinh linh sinh mệnh bản nguyên tạo hóa chi lực. Chương 462, Lào An Mày. Giờ này khắc này, tần hạo trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi. Thi vương đứng tại tần hạo trước người, nhìn lấy tần hạo cái kia âm tình bất định sắc mặt. Trong lòng của hắn lúc này cũng là có một ít thấp phẩm lo hâu. Dù sao, tiến vào vạn ma chi thành, vẫn là hết sức hung hiểm. Thi vương không biết tần hạo đến cùng có thể hay không chính mình đáp ứng thỉnh cầu của mình. Chờ một lúc, tần hạo tựa hồ là suy nghĩ tốt. Hắn chầm chầm lên trước mặt thi vương Nói, ngươi tên là gì Ta tên gọi là gì Thi vương hơi kinh ngạc Tân hạo vì cái gì hỏi mình tính danh Bất quá thi vương vẫn là thành thật trả lời nói Đại nhân, ta gọi hiếm vô cực Là hiếm hỏa quốc 1.000 năm trước lao tổ Thọ nguyên sắp hết thời điểm Đi ra hiếm hỏa quốc Đi tới cái này ma vực bên trong Chuẩn bị mưu đồ toàn bộ ma vực Đáng tiếc cho tới nay Tu hành quá trởm Không có có bất kỳ tiến triển nào Nói đến đây Yếm vô cực ánh mắt chăm chú vào Tần Hạo trên thân, nói, thế nhưng là, ta lại là theo đại nhân nơi này, tìm đến hy vọng. Lúc này, Tần Hạo nghe được Yếm vô cực nói, hắn khẽ gật đầu. Bất quá lúc này Tần Hạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mang theo trêu chọc cười một tiếng, nói, a đúng, hiện tại ma vực lối vào chỗ, các người hiếm hỏa quốc cái này đệ nhất quốc chủ, tựa hồ ngay tại trận lấy ta đây, muốn đem ta cái này tự tiện xông vào hoàng cung nịch tặc cho đánh chết. Lớn mật. Yếm vô cực lập tức cũng là hét lớn một tiếng, nói, đại nhân yên tâm, đợi đến chúng ta ra ngoài, ta giúp đại nhân thật tốt giáo hấn một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng thẳng ngái con. Tân hạo nói, vậy là tốt rồi, không cần ta tự mình động thủ, không phải vậy thất thủ giết các người yếm hỏa quốc quốc chủ, vậy coi như có chút ngượng ngủng. Nghe được Tần hạo nói như vậy, yếm vô cực lập tức cũng là xấu hổ cười một tiếng, nói, đại nhân yên tâm, đợi đến đại nhân muốn rời khỏi ma vực, chúng ta cùng đi ra. Ta giúp đại nhân thật tốt giáo hấn một chút đám kia thằng ngái con, cũng dám đối đại nhân như thế làm cản. Thoại âm rơi xuống. Tân hạo đối hiếm vô cực nói, vậy chúng ta thì lên đường đi, ta muốn lấy được các ngươi tổ tiên bảo tàng về sau, sẽ giúp ngươi tẩy tinh phạt thủy, tái tạo thân thể. Yếm vô cực nghe được Tần hạo nói như vậy. Lập tức cũng là ánh mắt đại hỷ, nói, nói như vậy, đại nhân là đáp ứng tiểu nhân thỉnh cầu. Tân hạo khẽ gật đầu, nói, ứng, quá tốt rồi. Yếm vô cực nhất thời cũng là phát ra hưng phân tiếng kêu to. Hiển nhiên, hắn đã đối tương lai của mình đã mất đi hy vọng. Nhưng bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, đụng phải tần hạo, tương lai của hắn, trong bóng tối, tựa hồ lại sáng lên một chiếc sáng ngời đèn. Đối với Yếm vô cực tới nói, giao dịch này mười phần có lời. Dù sao hiện tại ma vực đã bị ma tộc cho nắm trong tay. Bọn họ hiếm hỏa quốc tiền bối bảo tàng, căn bản là không cách nào đạt được. Còn không bằng hiện tại đưa cho tần hạo, đổi lấy tần Hạo xuất thủ Trợ giúp chính mình thoát thai hóa cốt Yếm vô cực rất rõ ràng Cái gì bảo tàng đều là hư Đối ở hiện tại hắn căn bản không có chút ý nghĩa nào Hắn bây giờ muốn cũng là một thân thực lực cường đại Chỉ có chính mình có thực lực cương đại Về sau thứ gì đều có thể là được Cho nên yếm vô cực mới đưa ra lần này giao dịch Thời gian trôi qua rất nhanh Trong ngáy mắt Thất ngày liền đi qua Trong 7 ngày này Tần Hạo theo yếm vô cực Vượt qua ma vực quần quận khắp nơi Bọn họ vượt qua vô số đồi núi Dòng sông, thâm sơn đại trạch, khí độc mạng lâm, vân Rốt cục, thì tại một ngày này, bọn họ đứng ở một tòa vô cùng hùng vị siêu cấp đại thành cách đó không xa. Cái này tòa siêu cấp đại thành, chính là Vạn Ma Chi Thành. Lúc này, Tân Hạo cùng yếm vô cực, tiềm phục tại cái này Vạn Ma Chi Thành bên ngoài trong một vùng rừng rậm. Để Tân Hạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, cái kia Vạn Ma Chi Thành bên trong, lại có nguyên một đám nhân tộc, thậm chí là yêu tộc sinh linh, tiến vào bên trong. Mà vạn ma chi thành hùng vĩ trên tường thành đóng giữ không ít ma tộc sinh linh, đều là không công kích những này nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Tựa hồ đã nhìn ra tần hạo ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc. Yếm vô cực lập tức nói đúng là nói, cái này một mảnh ma vực khắp nơi, nối liền không ít tu hành khắp nơi, tỉ như Cửu châu, tỉ như một số sinh mệnh cổ tinh, vẫn còn có giới tu hành mặt, cho nên những thứ này ma tộc vì không để cho mình bị còn lại giới tu hành mặt bên trong siêu cấp cường giả hủy đi, bọn họ mở ra chính mình vạn ma chi thành. Dần ra, nơi này thì tạo thành một cái người đến người đi siêu cấp đại thành, hoặc là nói hắc cám giao dịch chẳng. Tiếm vô cực lúc này nói, ánh mắt lộ ra thần bí ý cười, nói, đại nhân có thể nghĩ tới giao dịch, cái này vạn ma chi thành bên trong toàn bộ đều có, cái này vạn ma chi thành, xem như một cái việc không ai quản lý khu vực, trong đó có thể là có không ít đến từ các đại giới tu hành mặt khắp mặt đất mỹ nữ, đại nhân muốn hay không nếm thử tại chỗ, ta có thể giúp đại nhân liên hệ. Khu khu, tần hạo ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta lần này tới mục đích, là vì tìm kiếm tiền bối bảo tàng, cũng không phải tới chơi, bất quá chúng ta cũng là không cần ngụy trang thành ma tộc tiến nhập, như thế chuyện tốt. Tiếm vô cực nghe được tần hạo nói như vậy, lập tức gật đầu nói, đại nhân nói đúng lắm, đại nhân nói đúng lắm. Hai người đi ra rừng cây, đi vào cái này vạn ma chi thành bên trong. Làm tần hạo tiến vào cái này vạn ma chi thành về sau, mới phát hiện trong đó, đến cùng có phồn hoa rừng nào. Cái này vạn ma chi thành. Cùng mình trước đó trong tưởng tượng loại kia rách nát hoang vu ma tộc cổ thành căn bản không giống nhau. Cái này to lớn vạn ma chi thành bên trong, khắp nơi đều là các loại cao lớn cung điện, lầu cát, đình viện, vân vân Cái này thậm chí là so tần hạo trước đó đi qua thứ 8 châu xích diễm đế triều đế đô còn muốn phun hoa. Tân hạo theo hiếm vô cực, hướng về một cái hướng khác đi đến. Hiếm vô cực muốn trực tiếp mang theo tần hạo hướng về chôn giấu bọn họ tiền bối bảo tàng địa phương đi đến. Nhưng lúc này, Tân hạo lại là cải biến chú ý Hắn bây giờ thấy như thế phồn hoa một cái siêu cấp đại thành, thậm chí là có đến từ cựu châu bên ngoài một số giới tu hành mặt trong đại lục người tu hành, trong này tiến hành các loại giao dịch. Tân hạo lập tức thì hứng thú, hắn ngược lại là nghĩ muốn dạo chơi cái này vạn ma chi thành. Hiếm vô cực hiểu ý cười một tiếng, nói, đại nhân đã muốn đi dạo, vậy ta liền bồi đại nhân, cam đoan mang theo đại nhân đi hết sức hay địa phương, đại nhân nhất định sẽ ưa thích. Tân hạo nhìn thoáng qua hiếm vô cực trên mặt cái kia một bộ ngươi hiểu được nụ cười. Hắn không khỏi mí mắt có chút có lại. Cái này hiếm vô cực, làm sao lại không thể như chính mình đơn thuần như vậy một số đâu. Tân Hạo nhìn về phía cách đó không xa phồn hoa cổ nhai, nói, người trước mang ta đi một số có kỳ chân dị bảo địa phương đi, ta muốn mua sắm một số thứ cần thiết. Tân Hạo hiện tại 10 phần khuyết thiếu bản cổ chân huyết. Nhưng là ngưng luyện bản cổ chân huyết, nhất định phải cần năng lượng khổng lồ cùng tạo hóa chi lực. Cho nên Tân Hạo lúc này muốn đi dạo một vòng cái này vạn ma chi thành, thì là muốn nhìn một chút Này danh xưng liên thông không ít giao diện khắp nơi vạn ma chi thành, có hay không chính mình thật đang cần đồ tốt. Dù sao, đối với Tần Hạo tới nói, hắn hiện tại đối với còn lại hương thụ, cũng không thế nào cảm thấy hương thú. Hắn hiện tại một lòng ớn, cũng là tận khả năng biến đến cường đại. Đợi đến bước vào một loại nào đó đỉnh phong về sau, lại dạo chơi nhân gian, há không mị qua thay. Tiếm vô cực nghe được Tần Hạo nói, lập tức cũng là nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rõ cái địa phương, nhất định bao đại nhân hài lòng. Tân Hạo gật gật đầu, nói, dẫn đường đi. Hai người rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện to lớn trước đó. Cung điện này đỏ thắm trên tấm bảng, viết lấy thiên hạ kỳ chân các năm cái chữ đại. Cái này năm cái chữ đại, mỗi một bút mỗi một hoa, đều là rồng bay phượng múa, khí thế dồi dào móc sắt bạc hoa, đại khí Lăng nhiên. Đây tuyệt đối là một vị siêu phàm nhập thánh văn đạo đại sư chỗ viết. Lúc này Tân Hạo nhìn chầm chầm cái kia 5 chữ nhìn rất lâu, lúc này mới theo hiếm vô cực. Chuẩn bị tiến vào thiên hạ này kỳ chân các bên trong. Bất quá không đợi tần hạo tiến vào, một cái bẩn thỉu lão giả, đột nhiên đi tới trước mặt hai người, ngăn cản đường đi của hai người. Cái này vô cùng bẩn lão giả nhìn chầm chầm tần hạo, cười tủm tìm nói, vị tiểu huynh đệ này nhìn chầm chầm cái kia năm chữ rất lâu, xem ra là bị cái kia 5 chữ khí thế cho rung động đến đi. Ở đâu ra láo ăn mày Yếm vô cực đi lên trước, thân thủ liền muốn xua đuổi. Nhưng lúc này, tần hạo nhưng là đúng lấy yếm vô cực đầu ra hiệu hắn đừng xuất thủ tiếng vô cực ánh mắt nghi hoặc nhưng là tuân theo Tần Hạo ý chí không có xuất thủ lúc này Tần Hạo nhìn lên trước mặt lao ăn mày nói ta cũng không có bị cái này nằm chữ rung động đến ngược lại ta cảm thấy cái này nằm chữ thường thường không có gì lạ cái gì lao ăn mày nghe được Tần Hạo nói như vậy lập tức cũng là sắc mặt đại biến vốn là cười híp mắt ánh mắt cũng là trong nháy mắt chìm xuống dưới tựa hồ tựa như là mình một mực khoe khoang đồ vật lập tức bị dáng trước thấp tới cực điểm cảm thấy 10 phần tức giận. Lao ăn mày giận đùng đùng, đối tần hạo nói, tất cả mọi người nói tốt, thì ngươi tiểu tử này khó mà nói, ngươi nói ra đến chỗ nào không tốt, hoặc là viết ra so ta tốt hơn, ta liền để ngươi tùy tiện tại ngày này phía dưới kỳ chân các bên trong trọn trọn một bảo vật, dù là chấn các chi bảo ngươi cầm lấy đi đều được. Nhưng là ngươi nếu là không viết ra được đến, ta liền đem tiểu tử ngươi cổ bắp nát. Chương 463, chấn các chi bảo. Lúc này Lao ăn mày nói, ngư khí vô cùng kh Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là sắc mặt bất động, nhét miệng mỉm cười, nói, được. Lao ăn mày nghe được Tần Hạo nói như vậy, nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ kinh hải. Hắn không nghĩ tới, Tần Hảo, cái mới nhìn qua này bất quá chừng 21 chút xíu người trẻ tuổi. Vậy mà cứ như vậy nói tốt. Mà lại, nhìn kỳ thân sắc, tựa hồ hết sức tự tin, hiển nhiên là đã tính trước. Lao ăn mày trong lòng cảm thấy có chút không thể tin được, hắn thương lao đồng tử, lúc này gắt gao nhìn chầm chằm Tần Hảo mang theo vẻ ngờ vực. Dù sao, hắn căn bản không tin tưởng, tần hạo cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, là một vị so với chính mình còn muốn lợi hại hơn văn đạo đại sư. Mà lúc này đây, tần hạo đi lên trước, đối với thiên hạ này kỳ chân các một mặt cổ lao vách tường, cũng chỉ vạch một cái, viết 5 cái chữ đại. Trời, phía dưới, kỳ, chân, cắt, 5 cái chữ đại, theo tần hạo từng ngón tay vạch ra, xuất hiện tại trên vách tường. lúc này nhìn như bình thản từng ngón tay vặn ra. Nhưng ở lão An mày lúc này trong mắt, thế giới tinh thần của hắn bên trong, lại là tại Tần Hạo một chỉ này trong ngón tay, cảm nhận được một loại vô biên kiếm khí, ngang dọc bát hoang, tùy ý nổ bắn ra. Giống là có vô cùng chiến khí, tại quần quần lao nhanh, chấn động tứ hoang, vô cùng kinh khủng. Tần Hạo sách viết xong 5 cái chữ đại, đối với cái kia lão An mày nói, ngươi nhìn, ta cái này 5 chữ, so cái kia bảng hiệu bên trên 5 chữ, có phải hay không tốt hơn rất nhiều? Lúc này, lao ăn mày căn bản không có nghe được tần hạo thanh âm. Hắn chỉ là nhìn chầm chầm tần hạo vừa mới sách viết ra cái kia năm cái chữ đại, lâm vào ma chinh bên trong. Mỗi một bút mỗi một hoa, đều có đao thương kiếm kích giống như sắp bén, phong mang, có thần ma gào thét thanh âm, tràn đầy một loại thật lớn rồi rào chi khí. Có vạn cổ sâu xa. Lúc này lao ăn mày bị cái này 5 trựa rung động đến. Lúc này hiếm vô cực đi tới tần hạo bên cạnh, vụng trông hỏi, đại nhân, cái này lao ăn mày thế nào? Tân hạo mỉm cười, nói, cái này cũng không phải cái gì lao ăn mày, mà chính là một vị hết sức lợi hại văn đạo đại sư. Văn đạo đại sư. Tiếm vô cực ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh hãi, nói, hắn là văn đạo đại sư. Tân hạo gật gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên hạ này kỳ chân các bảng hiệu bên trên 5 cái chữ đại, chính là cái này lao ăn mày chỗ viết, có điều hắn bây giờ bị chữ của ta rung động đến, trong thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta trước tiến vào thiên hạ này kỳ chân cắt trông được nhìn, chọn lửa cái thứ tốt, một hồi để cái này lao ăn mày đưa cho ta. Tiếm vô cực có chút hoài nghi nói, cái này lao ăn mày mới vừa nói muốn tặng cho ngươi đại nhân ngươi một kiện bảo vật, cho dù là trấn cắt chi bảo đều được, hắn là khoác lắp đi. Tần hạo lắp đầu, nói, sẽ không, ngươi xem một chút cái này lao ăn mày, thơm bất khả chắc, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của hắn sao? Cái này, tiếm vô cực nghe được tần hạo nói. Lập tức thì là hướng về phía cái kia đang xem lấy trên vách tưởng nằm chữ lao ăn mày thần niệm dò xét mà đi. Sau một khắc, tiếng vô cực chính là ánh mắt giật mình. Hắn phát hiện, chính mình căn bản là không có cách dò xét đến cái này lao ăn mày bất luận cái gì tu vi khí tức. Mà lại, trừ cái đó ra, cái này lao ăn mày, cho hắn một loại thâm bất khả chác, như là thâm viên một dạng cảm giác khủng bố. Là ta nhìn lầm. Tiếng vô cực hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới chính mình còn muốn đối cái này lao ăn mày xuất thủ đây. Nếu không phải tần hạo đại nhân ngăn trở chính mình, mình bây giờ chỉ sợ đã bị cái này lao ăn mày vặn gây cái cổ. Tiếm vô cực theo tần hạo đi vào thiên hạ kỳ chân các bên trong. To lớn lầu các, hết thể có chỉnh một chút 19 tầng. Mỗi một tầng bên trong, đều là có không ít tu sĩ, chính đang quan sát các loại kỳ chân dị bảo. Tiếm vô cực nói, thiên hạ này kỳ chân các bên trong, chứa rất nhiều đến từ các đại giới tu hành mặt bên trong bảo vật, là rất nhiều tu sĩ hứa thích tới địa phương, đại nhân nhìn kỹ một cái có lẽ thật có thể tìm tới có được to lớn giá trị chân bảo. Tân hạo khẽ gật đầu, nói, đồ vật trong này, quả thật không tệ. Ngay tại vừa mới, tân hạo dùng chư thần cảm ứng, hơi hơi cảm ứng một chút. Hắn lập tức cũng là cảm nhận được không ít cường đại linh năng ba động. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, cùng chư thần thân thể mạnh lên. Tân hạo tinh thần cùng linh hồn, tại chư thần chi khí thay đổi một cách vô tri vô giác cảm nhiễm phía dưới, cũng là biến đến càng ngày càng, càng cường đại cùng thuần thúy Lúc này, Hắn hơi hơi phóng xuất ra chư thần cảm ứng về sau, mà có thể cảm nhận được một loại mười phần hết sức rõ ràng linh năng ba động. Có thể làm cho chư thần cảm ứng sinh ra linh năng ba động chất bảo, bình thường đều là mười phần bất phạm. Cho nên lúc này tần hạo không có một cái nào cái nhìn sang, hắn hướng thẳng đến chư thần cảm ứng được mãnh liệt nhất một cái bảo vật đi đến. Hiển nhiên, có thể gây nên chư thần cảm ứng linh năng ba động là cường liệt nhất bảo vật, khẳng định là thiên hạ này kỳ chân các bên trong vật quý giá nhất. Tân Hạo cùng yếm vô cực rất nhanh liền đi tới tầng 19 trong lầu các. Lúc này, cái này tầng 19 trong lầu cắt trên mặt đất, đứng lặng lấy một cái phỉ thúy ngọc thạch chế tạo tiểu ngọc đỉnh. Cái này phỉ thúy trong ngọc đỉnh, nhận trang lấy một miệng tản da nhạt màu vàng kim nhạt linh quang suối nước. Vạn vật mô khí tuyển. Tiêm Vô Cực lẩm bẩm cái này phỉ thúy ngọc đỉnh trước dựng thẳng một tấm bảng hiệu phía trên danh xưng. Vị này hiếm hỏa quốc lao tiền bối, nhất thời thì lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Vô Cực lập tức kinh hãi nói: Tân hạo đại nhân, đây là thiên hạ kỳ chân các bên trong trấn các chi bảo, vạn vật mẫu khí tuyển. Ta trước đó vẫn luôn là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, không nghĩ tới cũng có ngày có thể nhìn thấy. Tân hạo gật gật đầu, nói, loại này bị vạn vật mẫu khí nhuộm dần qua suối nước, dù là chỉ là cái này phỉ thúy Ngọc Đỉnh nhận trang một ngụm nhỏ suối nước, cũng là có được vô cùng giá trị. Tân hạo nhìn chầm chầm cái kia phỉ thúy Ngọc Đình, nói, mà lại, cái này phỉ thúy Ngọc Đình, ta muốn là không có đoán sai. Hẳn là một tôn tàn phá tiên khí, ta theo cái này ngọc đỉnh phía trên, người thấy tiên khí tức. Tiên khí. Lúc này hiếm vô cực càng thêm rung động. Tiên khí. Đối với hiếm vô cực tới nói, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết ta. Nhưng bây giờ, lại là tại trước mắt của mình xuất hiện. Lúc này tần hạo nhìn hướng về thiên hạ kỳ chân các cửa, đột nhiên cất cao giọng nói, tiền bối, ta nằm chữ nhìn kỹ sao. Hiện ở tiền bối cần phải thực hiện một chút lời hứa của mình đi, cái này trấn các chi bảo. Phỉ thúy ngọc đỉnh cùng vạn vật mâu khí suối nước, tam ớn. Xoạc. Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ thiên hạ kỳ chân các bên trong, ánh mắt mọi người, toàn bộ bị hấp dẫn. Kẻ này là ai? Cũng dám như thế khẩu suất cùng nôn. Hắn nói tới là có ý gì? Có người muốn tiến hắn thiên hạ này kỳ chân các bên trong chân các chi bảo. Đùa ta đây? Tiểu tử này cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Cơ hồ thì sau đó một khắc. Tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó đều là ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn họ nhìn lấy tầng 19 trên lầu các cái kia người trẻ tuổi mà cao trắng, chỉ cảm thấy hắn não tử bị hư. Chương 464, tại chỗ luyện hóa. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, nhìn chầm chầm tầng 19 lầu các phía trên cái kia người trẻ tuổi mà cao trắng. Hiển nhiên, tại lòng của mọi người trong mắt, tần hạo cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Cũng dám tại thiên hạ kỳ chân các bên trong nói ra to gan như vậy, căn bản chính là tại lửa mình dối người thôi. Có thể đi vào vạn ma chi thành người, tự nhiên đều là bất phẳng thế hệ. Lúc này bọn họ đem nhiều hứng thú ánh mắt, chăm chú vào tần hạo trên thân, chuẩn bị nhìn người trẻ tuổi này kết thúc như thế nào. Tất cả mọi người tự nhiên đều là muốn nhìn tần hạo chê cười. Tiếm vô cực lúc này đứng tại tần hạo bên cạnh, cũng là mang trên mặt vẻ khẩn trương. Dù sao, hắn tạm thời đối cái kia lão ăn mày thân phận, còn là có thật sâu hoài nghi Coi như cái kia lão ăn mày, là cái gì nhân vật không tầm thường, cái kia cũng vô pháp mệnh lệnh thiên hạ kỳ chân các làm những gì, càng không khả năng trực tiếp để thiên hạ kỳ chân các đem tôn quý tới cực điểm trấn các chi bảo miễn phí đưa ra ngoài. Cái này quá khoa trương rất khó để người tin tưởng. Bất quá lúc này toàn trường duy nhất vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạn khả năng cũng là tần hạo. Bởi vì tần hạo trước đó khi tiến vào thiên hạ này kỳ chân các thời điểm, liền đã dùng chư thần cảm ứng, cảm ứng được cái kia lão ăn mày. Chính là một tôn hàng thật giá thật trưởng sinh thánh cảnh cường giả. Trường sinh thánh cảnh cường giả, dù là chỉ là tầng thứ nhất lần thiên thọ cảnh, cũng là được tôn là thiên cổ bá chủ. Một tôn thiên cổ bá chủ, tại cái này ma vực bên trong, tại cái này vạn ma chi thành bên trong, tuyệt đối tính toán là đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật, làm ra lời hứa của mình, tần hạo không tin cái này lao ăn mày sẽ tự đánh mặt của mình. Quả nhiên, ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người chuẩn bị nhìn hắn chê cười thời điểm. Đột nhiên, thiên hạ kỳ chân các trước cổng chính, một cái lao ăn mày đi đến. Cái này lao ăn mày nhìn về phía tầng 19 phía trên Tân hạo, chầm mặt một chút, lập tức lên tiếng nói, đem đi đi. Cảm ơn. Tân hạo nhất thời cũng là ánh mắt vui vẻ. Chính mình tùy tiện viết 5 cái chữ đại, không nghĩ tới vậy mà thật lấy được thiên hạ này kỳ chân các chân các chi bảo. Tàn phá tiên khí cấp bậc phỉ thủy ngọc đỉnh, còn có một miệng chân quý tới cực điểm vạn vật mâu khí suối nước. Đây là thu hoạch khổng lồ Tân hạo đem phỉ thúy ngọc đỉnh, còn có trong đó một dòng suối nước, chứa vào chữ vật linh giới bên trong. Vạn chúng chú mục phía dưới, tình cảnh này, mười phần kéo cựu hận. Nhưng là tất cả mọi người không nói thêm gì. Bởi vì, thiên hạ kỳ chân các chính mình, đều là không có có bất cứ động tính gì. Lúc này, bao quát tiếm vô cực ở bên trong, tất cả mọi người là đem ánh mắt tò mò, toàn bộ bắn ra đến dưới đáy cái kia lào ăn mày trên thân. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Cái mới nhìn qua này giống như là một cái lao ăn mày lao đầu tử, vậy mà có được khủng bố như vậy thân phận. Chỉ là nói một câu nói, tùy tiện cứ như vậy đem thiên hạ kỳ chân các bên trong tôn quý nhất, giá trị lớn nhất trấn các chi bảo cho đưa ra ngoài. Thật sự là lớn thủ bút. Bất quá lúc này lao ăn mày ánh mắt cũng là có chút âm trầm. Bởi vì, cũng không phải bởi vì tần hạ hốt du hắn một tôn trọng bảo, mà là bởi vì tần Hạo còn trẻ như vậy, lại là viết ra so với hắn còn muốn tinh luyện, cường đại văn tự. Lao An Mày nhìn lấy Tần Hạo theo lầu các phía trên đi xuống. Thanh âm hắn có chút chấm thấp, chấm dãi nói, ngươi sư tỏng người nào. Tần Hạo mỉm cười, nói, bí mật. Nghe được Tần Hạo nói như vậy, Lao An Mày nhất thời khỏe miệng cũng là đông nhiên có quắc một chút. Hiển nhiên, Tần Hạo trả lời, để Lao An Mày rất là khó chịu. Nhưng là cái này Lao An Mày vẫn là hết sức có nguyên tắc một người, hắn chỉ là nhìn chầm chầm Tần Hạo liết một chút, nói, đi thôi. Thoại âm rơi xuống. Lào An Mày hướng về thiên hạ kỳ chân các nội bộ đi đến. Bất quá lúc này, Lào ăn Mày sau cùng một thanh âm chuyển đến, đi ra thiên hạ kỳ chân các, không có thiên hạ kỳ chân các che chở, ngươi vừa mới lấy được vạn vật mâu khí suối nước, sẽ dẫn tới vô số cường giả rình mò, chúc ngươi may mắn. Lào ăn Mày lúc này nói, trong giọng nói, giống như là có nhắc nhở, cũng giống như là có trào phúng. Nhưng thì sau đó một khắc, để Lào ăn Mày sướng sở, thậm chí là toàn trường tất cả mọi người là ánh mắt sướng sở chính là Tần Hạo lúc này đứng tại thiên hạ kỳ chân cắt trong tầng thứ nhất trực tiếp đem chiếc kia phỉ Thúy Ngọc Đỉnh theo chữ vật Linh giới bên trong lấy ra lập tức ung ngũ cục Tân Hạo một miệng trực tiếp đem phỉ Thúy trong Ngọc Đỉnh vạn vật mô khí suối nước toàn bộ uống cạn sạch nuốt vào trong bụng. cái này tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều là trong nháy mắt trận tròn mắt thì liền cái kia lão ăn mày đều là cảm nhận được một loại im lặng tâm tình bất quá luân hồi cảnh liền trực tiếp nuốt vào khẩu này vạn vật mâ khí suối nước Không tới 3 giây, ngươi nhất định sẽ bạo thể mà chết. Lao ăn mày lắp đầu. Hắn cảm thấy tần hạo quá vọng động rồi. Nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo lại là trực tiếp ngồi ngay ngắn ở tầng thứ nhất trên mặt đất. Hắn bắt đầu luyện hóa cái kia vạn vật mẫu khí suối nước. Ông! Vô cùng thần quang, lúc này theo tần hạo mỗi một tấc da thịt bên trong phát ra đến, đem hắn chiếu dọi đến, như là một tôn vạn ma chi thành bên trong thần thánh thần minh. Lúc này, vạn vật mẫu khí suối nước, mỗi một giọt đều là ẩn chứa ngập trời thần lực chính đang nhanh chóng dung nhập tần hạo mỗi một tấc máu thịt cùng cốt cách bên trong. Bất quá vạn vật mô khí suối nước lớn nhất công hiệu, vẫn là tích chứa trong đó giữa thiên địa thuần túy nhất cùng bản nguyên năng lượng. Lúc này, tần hạo đan điền linh hải, chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. hắn linh hải, lúc này ngay tại từ nhỏ suối, biến thành hồ nước, lại biến thành giang hà, sau cùng trở thành đại hải, phá đảo mạnh liệt, sóng biết mênh mang. Đây là to lớn bột phá, to lớn tăng trưởng. Lúc này tần hạo tu vi Chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Lục chuyển luân hồi cảnh. Phá. Thất chuyển luân hồi cảnh. Phá. Bắt chuyển luân hồi cảnh. Phá. Cựu chuyển luân hồi cảnh. Và anh. To lớn vô biên thâm trầm khí tức, giống như là thần ma giống như thâm bất khả trắc lúc này theo tần hạo trên thân, phát ra đến chúng quanh. Tất cả mọi người là ánh mắt rung động. Bọn họ không nghĩ tới, cái này một miệng vạn vật mâu khí suối nước, thật bị tần hạo tại ngắn ngủi một lát bên trong toàn bộ luyện hóa đến trong thân thể, thành thì đáng sợ như vậy tu vi. Phải biết, liền xem như phổ thông đoạt mệnh cảnh cứng, giả, muốn luyện hóa một miệng vạn vật mâu khí suối nước, đều muốn một giọt nửa tháng loại nhịp điệu này đến luyện hóa. Nhưng Trần Hạo, cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, vậy mà đơn giản như vậy thu bạo, trực tiếp liền đem một miệng vạn vật mâu khí suối nước, toàn bộ luyện hóa. Tiểu tử này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thân thể. Lúc này lao ăn mày ánh mắt có không che giấu được chấn động chi sắc. Tiếm vô cực lúc này ánh mắt bên trong cũng đầy là vẻ kính sợ. Cái này cái trẻ tuổi đại nhân, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy. Lúc này Tân hạo ánh mắt cũng sắc thái vui mừng. Bởi vì, hắn không chỉ tu vì được tăng lên nhiều, mà lại, mi tâm của hắn trong không gian, chỉ một chút ngưng tụ ra ba giọt bản cổ tinh huyết. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng bản cổ tinh huyết, nhưng mỗi một giọt, đều là ẩn chứa thiên địa chi đại tạo hóa chi lực. Ha ha ha! Tần hạo cười lớn một tiếng rũ về thiên hạ kỳ chân các đi ra ngoài. Xa xa lão ăn mày lên tiếng nói, trên người ngươi tàn phá tiên khí phỉ thúy ngọc đỉnh, cũng sẽ dẫn tới cường địch tranh đoạn. Tân Hạo cười một tiếng dài, nói, vậy liền để cho bọn họ tới đi, ta sẽ để bọn hắn biết hối hận tư vị. Chương 465, trước mắt sát cơ. Tân Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp ngẩng đầu dứt ngực, đi ra thiên hạ kỳ chân các. Phía sau hiếm vô cực thấy cảnh này, cũng là vội vàng đi theo. Cái này thì vương biết, chính mình lần này thật là gặp phải quý nhân. Nói không chừng, tần hạo chính là mình có thể nghịch thiên đoạn mệnh, sống lại một đời, thậm chí là một lần nữa bước vào huy hoàng quan trọng. Cho nên lúc này hiếm vô cực đối với tần hạo, trong lòng còn lại, cái kia chính là nói gì nghe nấy, nhất định muốn đem tần hạo hầu hạ thật tốt. Hiếm vô cực cũng là đi ra thiên hạ kỳ chân cát hán vội vàng đi tới tần hạo bên cạnh, nịnh nọt mà cười cười hỏi, đại nhân còn muốn đi chỗ nào, tiểu nhân đều có thể vì đại nhân giới thiệu. Tần hạo lúc này ngay vậy, không nói thêm gì. Hắn chỉ là nhìn lấy không biết cái gì thời điểm, biến đến trống dông đường đi, đột nhiên mỉm cười, nói, chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt sát cơ lại nói. Trước mắt sát cơ. Tiếm vô cực ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng thì sau đó một khắc. Vâng. Đột nhiên, trong không gian xuất hiện một cố kịch liệt hỏa diễm. Ngọn lửa kia ngưng tụ thành một cây trường thường, phong mang liệt thiên, trong nháy mắt liền đâm giết tới tần hạo trước người. Tuy nhiên Tần Hạo tại Thiên Hạ Kỳ Chân các bên trong tại chỗ luyện hóa vạn vật mẫu khí suối nước, nhưng là gánh chịu vạn vật mẫu khí suối nước Phỉ Thúy Ngọc Đình, đó cũng là vô cùng bảo vật chân quý. Một tôn tàn phá tiên khí, so thánh binh còn muốn chân quý, là trí bảo cấp bậc tồn tại, tự nhiên là có người muốn cướp đoạt. Không có đoạt mệnh cảnh tu vi, cũng dám ra tay với ta, quá coi thường ta đi. Đối mặt cái kia khí thế hung hăng liệt diễm trường thương ám sát, Tần Hạo nhếch miệng mỉm cười. "Đông." Tần Hạo rũa ra một ngón tay, Đầu ngón tay tuôn ra vô cùng trọng thủy, cuộn cuộn như nước thủy chiều, mãnh liệt bạo phát, trong nháy mắt liền đèm căn kia liệt diễm trưởng thương cho dập tát. Cái gì? người đây là cái gì thủy pháp? Lại có thể dập tắt ta cửu dương chân hỏa? Lúc này, trong hư không vang lên một đạo kinh sợ thanh âm. Thoại âm rơi xuống. Ông! Cả người khoác liệt diễm khải giáp, trong tay nắm một cây mặt trời chiến thương thanh niên nam tử, uy phong lấm liệt, xuất hiện ở giữa không trùng, hư không dậm chân đứng vững. Lúc này hiếm vô cực nhất thời cũng là ánh mắt giật mình, nói, liệt nhật chiến thần, tiêu chiến. Người này thế nhưng là vạn ma chi thành bên trong thanh niên một trong 10 đại cường giả. Có nửa bước đoạt mệnh cảnh tu vi mạnh mẽ. Càng là tu hành thái cổ truyền thừa, một thân tinh khí huyết, đúc nóng mặt trời gây gắt tinh hoa, mười phần đáng sợ. Lúc này, chung quanh không ít người đều là bị hấp dẫn đến đây ánh mắt. Bọn họ không nghĩ tới, đối mặt tần hạo cái này không biết tên tuổi trẻ tiểu tử, tiêu chiến loại này cường giả vậy mà đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Dù sao, hiện tại rất nhiều người căn bản nhìn không ra Tần Hạo đến cùng cường đại đến mức nào. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Tần Hạo bất quá là một cái bình thường tuổi trẻ thiên tiêu. Cùng thế hệ thanh niên thập đại cường giả người so sánh căn vốn thì không cùng một đẳng cấp. Cho nên lúc này liệt nhật chiến thần tiêu chiến xuất thủ nhất thời cũng là để trên trận bầu không khí lập tức thì sôi trào lên. Ai, xem ra lần này phỉ Thúy Ngọc Đình là phải rơi vào tiêu chiến trong tay không ít người đang thở dài. Hiển nhiên, rất nhiều người trong lòng cũng muốn cấp đoạn, nhưng là không có có năng lực như thế. Dù sao, tiêu chiến cái này liệt nhật chiến thần xưng hảo, cũng không phải tùy tiện thì có được. Hàn chân sát bao nhiêu cường đại thiên tiêu, dầm chân tại vô số hải cốt phía trên, mới lấy được cái này trói mắt sưng hảo. Yếm vô cực lúc này ánh mắt ngưng trọng, phía trước cái kia dầm chân trong hư không tiêu chiến, là một cái nguy hiểm tới cực điểm đối thủ. Thậm chí là từng có chuyên từng nương tựa theo chiến lực của mình, chấn sát một vị vừa bước vào đoạt mệnh cảnh cường đại tồn tại. Cho nên, lúc này Diễm Vô Cực trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng là hắn thấy được Tần Hạo, lại là gương mặt không có một gọn sóng, tựa hồ không có chút nào ý sợ hãi. Cái này khiến Diễm Vô Cực trong lòng không khỏi an tâm không ít. Dù sao, tại Diễm Vô Cực trong nhận thức biết, Tần Hạo cái này thần bí tuổi trẻ đại nhân, đã là loại kia không gì làm không được tồn tại. Tùy tiện thì từ Thiên Hạ Kỳ chân các bên trong cầm đi chấn cắt chi bảo. Đây quả thực là kỳ tích. Tân Hạo lúc này đôi mắt lãnh dạng, nhìn về phía cách đó không xa toàn thân giống như là tắm rửa tại hỏa diễm bên trong tiêu chiến, nói: "Ngươi thật muốn ra tay với ta, ta sớm nói cho ngươi một câu, không có bước vào đoạt mệnh cảnh, tốt nhất đừng nỗ lực khiêu khích ta." Ha ha ha. Tiêu Chiến nhất thời cũng là cười to lên, rét căm căm cười nói, khẩu khí thật lớn, tuổi con trẻ, cũng dám như thế khẩu suất của luôn, hôm nay thì để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đối với Tiêu Chiến mà nói, mục tiêu của hắn cũng là đoạt được tần hạo trên người tàn phá tiết khí, phỉ Thúy Ngọc Định. Vừa vặn hắn chính hôm đó phía dưới kỳ chân các phụ cận, 10 phần trung hợp. Tại những cường giả khác không có buông xuống trước đó, Tiêu Chiến biết, cái này là mình một lần cơ hội tuyệt hảo. Cho nên, Tiêu Chiến nói một câu về sau, không nói thêm gì nữa. Nói nhảm vô ích. Mặt trời gay gắt thần thương. Hỏa long hủy diệt. Giết. Tiêu Chiến giống to lên tiếng. Hắn thân thể bên trong. Trong nháy mắt tựa như là điên cuồng phòng túng gào thét một dạng, hung dụng manh tiến ra vô tận màu đỏ hỏa diễm. Lúc này tiêu chiến trường thương trong tay đâm diết ra ngoài, cũng là biến thành một đầu vô cùng nguy nga cùng to lớn chân long. Cái này con chân long, toàn thân là màu đỏ thám một mảnh, mỗi một khối lân phiến đều giống như hỏa hồng miếng sắt một dạng, bước lên hỏa diễm cùng màu đỏ thám thần quang. Vô cùng nguy mãnh vô cùng đáng sợ. Mang theo hủy diệt hết thảy, đốt cháy thương khung cường đại vì thế. Ta vốn là muốn cùng ngươi người trẻ tuổi này chơi đùa, thế nhưng là ta hiện tại thật không có thời gian lãng phí, cho nên chỉ có thể hủy khuất một chút ngươi, ta trực tiếp sử dụng đi ra tuyệt chiều, đưa ngươi đánh giết, dạng này kỳ thật cũng tốt, để ngươi trong nháy mắt chết mất, hết sức thống khoái, yên tâm, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Tiêu Chiến thanh âm bá đạo mà lại cực kỳ lanh khốc, hắn giống như là cao cao tại thượng đế vương, thẩm phán lấy tần Hạo tiếp xuống sinh tử vận mệnh. Ông. Trong chớp nhoáng này, Trần Hạo nhất thời thì cảm nhận được Một loại to lớn liệt diễm vi áp lập tức thì bao phủ lại chính mình toàn thân. Hiển nhiên, cái này liệt nhật chiến thần tiêu chiến, sắc thực 10 phần cường đại, nửa bước đoạt mệnh cảnh tu vi, lại là đủ để sánh ngang một tôn chân chính đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Nhưng Tần Hạo cũng không e ngại, hắn bây giờ chiến lược, so trước đó không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đã ngươi muốn dùng hỏa thiêu chết ta, vậy ta thì lấy kỳ nhân chi đạo phản chế kỳ nhân chi thân, ta quyết định, ta cũng muốn dùng liệt diễm thiêu chết ngươi. Vâ Tần Hạo lập tức bạo phát. Trong cơ thể hắn hỏa thần chúc dung thần thoại gen trong nháy mắt kích hoạt, đã tuôn ra rồi rào vô cùng hỏa diễm lực lượng. Mà lại, dung hợp hỏa chi tổ vũ trụ dung một cái tổ vũ chi thủ cái tay kia. Tại tân Hạo thôi động phía dưới, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ trong hư không, biến thành một cái hùng vị đến mấy ngàn mét cao lớn liệt diễm cự thủ. Giống như là một tôn thần linh, lập tức xuất thủ, theo bầu trời phía trên buông xuống phía dưới vô tận lửa giận, đem tiêu chiến tất cả công kích. Toàn bộ đều bao phủ tại cái kia hùng vi cự trong tay. Cảnh tượng vô cùng dọa người cùng rung động. Chương 466: Trở về Thiên Kiếm Tông. Tân Hạo chiến lực bây giờ tự nhiên là khủng bố đến một cái cực điểm. Cho nên đối mặt cái này cái gọi là Liệt Dương Chiến Thần tiêu chiến, Tân Hạo căn bản không có chút nào ý sợ hãi. Hắn trực tiếp thi triển ra Tổ Vu chi thủ. Hỏa thần trúc dung lực lượng, tăng thêm Tổ Vu chi khu khủng bố độ cứng. Tân Hạo trong nháy mắt. Cái kia Liệt Diễm thủ trưởng Giống như là nhất tôn thần minh, lập tức liền đem tiêu chiến công kích cho tan vỡ. Cái gì? Tiêu chiến ánh mắt tràn đầy thật sâu rung động. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Cái này trước mặt nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi, lại có khủng bố như vậy thực lực đáng sợ. Cho nên tiêu chiến lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là... Trốn! Tiêu chiến trong nháy mắt hướng về nơi xa bay đi. Mà lúc này, toàn bộ vạn ma chi thành bên trong. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này thập đại cao thủ cứ như vậy trốn. Không ít người đều là nhịn không được đồng tử chấn động. Cái kia từ bên ngoài đến người trẻ tuổi mặc cao trắng, quả nhiên là một tôn ẩn tàn cường giả. Không ít người đều là minh bạch. Vì cái gì Tân Hạo lựa chọn đi ra thiên hạ kỳ chân khác? Bởi vì hắn căn bản không sợ bất luận cái gì tồn tại. Chiếc kia phỉ Thúy ngọc đỉnh. Lần này, chỉ sợ là không người nào dám lại cướp đọc nhiều. Nhưng ngay lúc này, Tân Hạo tràn ngập lanh ý thanh âm. Lại là đột nhiên tại giữa cả thiên địa văng lên. Cướp đoạt đồ của ta. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái kia cũng không tránh khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Tần hạo thanh âm bỗng nhiên văng lên. Cái này khiến tại chỗ tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Người này, muốn làm gì? Nhưng đến đó lấy. Tất cả mọi người biết, tần hạo đến cùng muốn làm gì. Và anh, tần hạo lại một lần nữa ruôi ra một cái tay. Cái tay này, lập tức thì bành trướng đến 100 trăm trượng lớn nhỏ. Giống như là một tôn cự linh thần xuất thủ, lập tức thì ngang qua toàn bộ thương khung. Trong ngáy mắt đem cái kia tiêu chiến cho bắt như trong lòng bàn tay. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi biết sau lưng ta là ai chăng? Tiêu chiến giống to lên tiếng. Tần hạo nét miệng cười một tiếng, nói, ta không biết sau lưng ngươi là ai, ta cũng không cần biết. Phốc phốc. Ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hán đại thủ đông nhiên một nắm gấp. Tiêu chiến trực tiếp bị bóp thành vỡ nát chết không thể chết lại. T. Nhìn lấy trên trận cái này rung động một màn. Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tân hạo người trẻ tuổi này, cũng quá mức hung tàn đi. Nhưng là cái kêu biến thái giống như chiến lực lại là làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng hoang sợ. Tiếm vô cực lúc này đi lên trước, đối tân hạo cung kính nói, đại nhân, chúng ta đi thôi, vạn ma chi thành bên trong còn có không ít những cường giả khác, nói không chừng sẽ có một chút phiền thoái. Ừm. Tân hạo nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Dù sao, hắn lần này tới đến cái này vạn ma chi thành, đạt được một tôn phỉ thủy ngọc đỉnh cái này tàn phá thiên khí. Cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Hú hồ, Tần hạo lúc này có thể cảm nhận được, một cô ẩn tàng bên trong khí tức cường đại, ngay tại theo cái này vạn ma chi thành chỗ sâu chậm dại khôi phục Cho nên, Tần hạo lúc này lựa chọn, vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối tốt. Thời gian như cắt chảy giống như, theo đầu ngón tay lạng yên sẽ qua. Trong ngáy mắt, Tân Hạo cùng yếm vô cực, lần nữa vượt ngang vô số địa vực, rốt cục đi tới ma vực lối vào chỗ. Đi thôi. Tân Hạo sau cùng lại nhìn thoáng qua ma vực, lập tức cùng yếm vô cực, hướng về ma vực đi ra ngoài. Ông. Nương theo lấy một trận vô cùng kịch liệt mê muội Tân Hạo cùng yếm vô cực, thông qua ma vực thông đạo, đi ra phía ngoài hiếm hòa quốc. Ông. Cơ hồ ngay tại hai người xuất hiện trong ngáy mắt. Hai cỗ to lớn sát nghiệm. Nhất thời thì theo ma vượt cửa vào bên ngoài cái này hiếm hỏa quốc bên trong khu cung điện mánh liệt mà đến. Đó là hiếm hỏa quốc quốc chủ, còn có một tôn láo giả. Một cái đỉnh phong luân hồi cảnh, một cái một lần đoạt mệnh cảnh. Tu vi đều là mười phần cường đại. Nhưng đúng vào lúc này, hiếm vô cực lại là đống nhiên quát lớn, làm càn. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ngươi là hiếm hỏa quốc quốc chủ nhất thời ánh mắt giật mình, hướng về hiếm vô cực trông đi qua, lập tức kinh hỉ nói, ra, ra. Không sai. Yếm vô cực chính là năm đó yếm hỏa quốc quốc chủ ra ra. Yếm hỏa quốc quốc chủ lập tức nhịn không được nói. Ra ra, ngài không phải tại ma vực bên trong bế quan tu hành à làm sao lại đi ra rồi. Yếm vô cực thản nhiên nói, cái này ngươi thì không cần phải để ý đến. Hiện tại ta tuyên bố, thần hạo chính là chúng ta toàn bộ yếm hỏa quốc khách quý, các ngươi muốn đôi hắn tôn kính. Ra ra, cái này. Yếm hỏa quốc quốc chủ có chút khó khăn. Nhưng là yếm vô cực thế, nhưng là ra ra của hắn. Gia Gia nói lời, hắn có thể không nghe à. Tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng yếm hỏa quốc quốc chủ nghĩ nghĩ, vẫn là đối tần hạo ôm quyền. Đại nhân, mời tới bên này. Yếm vô cực mang theo tần hạo, đi tới một cái đại điện trống trải. Lúc này tần hạo chầm chầm lên trước mặt yếm vô cực, cười nói, yên tâm, ta sẽ lấy vô thượng thủ đoạn, một lần nữa miêu tả thân thể của ngươi. Thoại âm rơi xuống, tần hạo theo trong mi tâm, dẫn dắt ra một giọt bản cổ chân huyết, dung nhập yếm vô cực trong thân thể Yến Vô Cực nhất thời cảm nhận được, mình đã chết đi rất nhiều năm thi khu, vậy mà lại bắt đầu tản mát ra mảnh liên sinh mệnh ba động, lại lần nữa khôi phục sức sống. Cái này khiến Yến Vô Cực trong lòng mười phần kinh hãi, nhưng là hắn lúc này trong lòng cũng là mười phần kích động. Chính mình muốn lại sống lại một đời. Đào mắt, Tần Hạo ngay tại Yếm Hòa quốc trong hoàng cung chờ đợi chỉnh một chút nửa tháng. Bạch đế các loại bảy đại linh thú tôn giả, cũng là tiềm phục tại Tần Hạo xung quanh. Một ngày này, Tần Hạo mang theo bảy đại linh thú tôn giả Tồn vị yểm hỏa quốc chi đi ra ngoài, hắn rốt cục muốn rời đi. Lần này, tân hạo mục đích là thứ 9 Châu Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, thứ 9 Châu kim tự tháp đỉnh phong thế lực, tọa lạc tại một mảnh liên miên vô tận dãy núi trong núi lớn. Thứ khi trưởng giáo chí tôn Cơ Thiếu Vũ biến mất về sau, tại Lao Tông chủ duy trì dưới, Tiêu Vũ cái này Thiên Kiếm Tông công nhận đại sư huynh, trở thành Thiên Kiếm Tông một đời mới tông chủ. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông bên trong, cùng tân hạ có quan hệ lễ tử, phe phái toàn bộ bị đánh ép tới rất thảm. Thậm chí là có không ít chống đỡ tần hạo của nhật giả, bị tiêu vũ trực tiếp bí mật xử tử. Cái này làm cho cả thiên kiếm tông, đều là bao phủ tại một mảnh máu tanh lạnh leo bên trong. Nhưng thì tại một ngày này, tiêu vũ, đi ra. Chúng ta mới cũ nợ cũ, cũng nên tính toán. Đó là tần hạo thanh âm. Chan đầy len ken cùng vang dội vang vọng toàn bộ thiên kiếm tông. Các đệ tử đều là nhịn không được ảo hảo theo sơn môn bên trong đi ra. thật là Tần hạo sư mình. Các đệ tử ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ kích động. Tiêu vũ cái này bạo quân, làm cho cả thiên kiếm tông đều là bao phủ tại en ngại bên trong. Rất nhiều đệ tử căn bản chịu không được bầu không khí như thế này, nhưng là giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ, Tân hạo trở về, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một loại hy vọng. Một loại đối với tự do, bình đẳng, hài hòa hy vọng. Tân hạo sư huynh về đến rồi. Tân hạo nhân khí, tại thiên kiếm tông bên trong quả thực là quá cao. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, lớn như vậy một cái thiên kiếm tông. Xuống đến tạp dịch đệ tử, lên tới không ít tông môn hộ pháp, các trưởng lão, đều là đã bị kinh động. Toàn bộ thiên kiếm tông, sôi trào khắp trốn. chương 467, số mệnh chi chiến. Ông! Lúc này, toàn bộ thiên kiếm tông sơn môn phía trên, vô cùng khí thế đáng sợ, manh liệt toàn bộ hư không. Lúc này, tần hạo dậm chân tại thiên kiếm tông bên ngoài trong trời cao, áo trắng như tuyết, đôi mắt cô lạnh, làm cho tâm thần người rung động. Ngươi lại còn dám trở về? Nương theo lấy một đạo lạnh lẽo thanh niên nam tử thanh âm. Tiêu Vũ thân ảnh cao lớn, chậm rãi theo Thiên Kiếm Tông chỗ sâu rậm chân đi ra. Hắn ánh mắt bên trong thần quang phun trào, giống như là có tinh hà cuộn cuộn, vũ trụ luân hồi. Lúc này Tiêu Vũ nhìn chằm chầm xa xa tần Hạo, mặt không biểu tình, chỉ là đến, ngươi là về đi tìm cái chết sao? Tân Hạo đồng dạng sắc mặt không có một gọn sóng, nói, ta là tới thủ tính mạng của ngươi, giữa chúng ta thù mới nợ cũ, hôm nay cùng nhau chấm Đây là một trận đã định trước số mệnh chi chiến. Nó quyết định thứ 9 châu 2 đại đỉnh phong thiên kiêu vận mệnh. Đồng dạng, cũng quyết định thiên kiếm tông, thậm chí toàn bộ thứ 9 châu tương lai vận mệnh. Và anh, cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận bầu không khí, lập tức thì sôi trào lên. Tiêu vũ xuất thủ trước, hướng thẳng đến tần hạo trùng sát mà đi. Tại tiêu vũ trong lòng, bây giờ hắn đã được đến thiên kiếm tông bên trong vô số tư nguyên chống chất, tu vi cái thế Tần Hạo căn bản sẽ không lại là đối thủ của hắn. Ầm Ẩm. Tiêu Vũ thậm chí là cũng không có đụng tới chính mình lớn nhất ác chủ bài, tôn này tiên khí, bàn vũ tiên pháp. Hắn chỉ là một cái tay bắt ra ngoài. Bàn vũ cự linh tay. Đây là Tiêu Vũ tại Thiên Kiếm Tông bí thuật cung điện chỗ sâu, lấy được cường đại thánh thuật. Tại bàn vũ thánh công gia trì phía dưới, Tiêu Vũ giờ phút này bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này trên trận tất cả mọi người là khẩn trương nhìn lấy hết thấy. Bất quá ngay lúc này, Tần Hạo trên thân cũng là buộc phát ra một Cố Vĩ Ngạn vô biên tới cực điểm khí thế. Đó là một loại đế vương giống như khí thế khủng bố, theo Tần Hạo thể nội phát ra đến, mang theo thương sinh khí tức, mang theo thống trị toàn bộ vũ trụ tinh không giống như trí cao vô thượng thần minh khí tức, giống là có thể trấn nhiếp bát hoang, thâu tóm tứ hải. Đây là một loại rất là cao cấp sinh mệnh khí tức, đây là một loại để phàm nhân ngưỡng vọng trí cao thần thánh chư thần chi khí, chư thần quốc độ. Trong chớp nhoáng này, Tân hạo không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp liền đem kích phát chính mình lớn nhất át chủ bài, chư thần quốc độ. Lập tức, tân hạo toàn lực buộc phát ra chính mình thân thể bên trong tổ vũ chi khu lực lượng. Vâng! Giờ khắc này, tân hạo chiến lực quả thực là đến một cái đỉnh phong trạng thái. Xoạn! Tại một trận khủng bố tới cực điểm năng lượng ba động bên trong, tân hạo trực tiếp thì đánh nát tiêu vũ một con kia bản vũ cự linh tay. Cái gì? Ngươi bây giờ lại biến đến mạnh như vậy? Người cái này trong thời gian thật ngắn, lại lấy được cơ duyên gì tạo hóa. Tiều Vũ lần thứ nhất trong lòng sinh ra chấn kinh cảm giác. Nhưng là hắn cũng không có bối rối. Bởi vì hắn có to lớn ị vào cùng át chủ bài. Cái kia chính là, bàn Vũ tiên tháp. Ông, giờ khắc này, biết được tần hạo cứng hãn. Tiều Vũ không do dự nữa, trực tiếp lật tay lại, đem một tôn phong cách cổ xưa thanh đồng tiểu tháp phóng xuất ra. Cái này thanh đồng tiểu tháp, đang bay đến trong hư không trong nháy mắt. Trực tiếp thì bành trướng đến chỉnh một chút đồi núi một dạng lớn tiểu, tràn đầy một loại vô cùng to lớn áp bách chi lực. Giống như là một tòa thanh đồng tạo thành thái cổ thần sơn, trong nháy mắt theo hư không bên trên đè ép xuống, trên đó lưu chuyển mông lung tiên khí, mỗi một tia đều là có vạn quan trọng, giống là có thể áp sập và cổ. Chờ ta giết ngươi về sau, cái này bản vũ tiên tháp thì là của ta. Đối mặt như thế đáng sợ cổ lão tiên khí, Tân hạo không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hắn thét dài một tiếng. Thân thể bên trong đống nhiên xông ra một đạo sáng trói thần quang. Cái kia thần quang bên trong, bao vây lấy một chiếc đỉnh, một tôn phỉ thúy ngọc đỉnh. Cái này phỉ thúy ngọc đỉnh phía trên, vậy mà đồng dạng tản mát ra một loại tiên trầm trọng cổ lao khí tức. Cái gì? Trên người ngươi vậy mà cũng có tiên khí. Tiều Vũ lúc này, ánh mắt rốt cục lộ ra một chút kinh hãi. chương 468, tương lai Cửu châu, thứ nhất giai đoạn kết thúc. Ông! Khủng bố bành trướng tới cực điểm lực lượng l Tại toàn bộ bầu trời phía trên mánh liệt. Toàn bộ thiên kiếm tông, vô số đệ tử, hộ pháp, các trưởng lão, đều là đang quan chiến bên trong. Bọn họ thần sắc khẩn trương, nhìn chầm chầm trên trận số mệnh nhất chiến. Giờ này khắc này, tiêu vũ trong tay nắm tôn này bản vũ tiên tháp ánh mắt bên trong thần quang thiểm diệu. Hắn mỗi một lần oanh ra bản vũ tiên tháp đều giống như một tôn cự nhân, nắm một cái kinh khủng nhất sát phạt trọng khí, giống như là muốn đem toàn bộ hư không đều đánh nát. Lúc này... Tần Hạo cũng là phóng xuất ra chính mình tất cả chiến lực. Hắn mượn nhờ theo Vạn Ma Chi thành bên trong ngoại ý muốn lấy được tàn Phá Tiên khí Phỉ Thúy Ngọc Đình, chặn lại bàn Vũ Tiên tháp đại bộ phận tiên khí uy năng. Cái này khiến Tần Hạo lập tức thì giảm bất rất nhiều áp lực. Đối với Tần Hạo mà nói, hắn hiện tại duy nhất mục đích cũng là đem Tiêu Vũ cái này địch nhân vốn có cho chấn sát tại cái này trời xanh phía dưới. Lực lượng của chư thần giờ khác này toàn bộ bạo phát đi. Tần Hạo toàn thân thần quang vạn trượng, tóc đen bay phấp hối, đôi mắt sáng chói. Giống như là một tôn tuổi trẻ thần minh, hướng về tiêu vũ phóng đi. Trung quanh hắn chư thần quốc độ, còn có tàn phá tiên khí phỉ thúy Ngọc Đình. Giờ khác này vậy mà bảo hộ lấy hắn, vọt thẳng đến tiêu vũ trước người. Giết! Tiêu vũ lúc này cũng là phóng xuất ra vô cùng định phong chiến lực Hắn lúc này theo tần hạo trên thân, cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm nhận được cự đại nguy cơ. Tiêu vũ cũng là chiến đến nổi điên. Ừm ẩm ầm ầm ầm Lúc này, bầu trời phía trên, hai bóng người Chém giết ở cùng nhau, phát ra vô số đáng sợ năng lượng ba động Lúc này, các đệ tử đều là ánh mắt mang theo thật sâu rung động, nhìn lấy trên trận một màn. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc chiến đấu này, thật sự là quá mức rung động. Hai cái trẻ tuổi tuyệt thế thiên tiêu. Tu Vi đều quá kinh khủng. Liền xem như cường giả tiền bồi tới, chỉ sợ đều là phải bị cái loại năng lượng này ba động cho trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. a đột nhiên ngay tại một đoạn thời khắc, Nương theo lấy một đạo cực kỳ khủng bố tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Vũ cả người lập tức theo trên không trung rơi dựng xuống. Hắn lúc này toàn bộ thân hình đều nhuốm huyết, đầu lâu cũng nứt ra một cái khe, giống như là tùy thời muốn vỡ ra. Mà lúc này bầu trời phía trên, Tần Hạo theo năng lượng ba động bên trong rậm chân đi ra. Hắn lúc này toàn thân cũng là chạy xôi theo máu tươi, thậm chí là trước độ ngực xương cốt đều phá nát, lộ ra một cái độc lớn. Đó là bàn vũ tiên thắp một luồng tiên khí, kém chút đem Tân Hạo thân thể cho đánh xuyên. Nhưng lúc này, tần hạo toàn thân khí thế, sắc thực càng thêm nồng đậm. Bởi vì giờ khắc này, tần hạo trực tiếp thiêu đốt một giọt bản cổ chân huyết. Trong chốc nhóm này, tần hạo cả người, lập tức thì biến đến vô cùng cao lớn, vĩ nạ. Hán toàn bộ thân hình tắm rửa tại hóng ánh khắp nơi mà thần thánh vô cùng hào quang bên trong, giống như là một tôn theo thái cổ thời đại đi tới tuổi trẻ thần linh, cao cao tại thượng, muốn thẩm phán toàn bộ thương sinh. Người đã vậy còn quá cường. Tiêu vũ ánh mắt vô cùng Lúc này, bàn Vũ Tiên Tháp lơ lửng tại Tiêu Vũ trên đỉnh đầu, rơi xuống từng mảnh từng mảnh mông lung tiên khí, thủ hộ lấy hắn sau cùng sinh cơ. "Giết!" Tân Hạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bàn cổ chân huyết thiếu đốt, để hắn giờ khắc này tràn đầy vô cùng chiến lực. Hắn một quyền đánh ra. Một quyền này là tần Hạo đỉnh phong nhất quyền. Trong đó dung hợp tần Hạo toàn thân trên giới tinh khí thần, còn có rất nhiều thần thoại gen lực lượng cùng ý chí. Một quyền này tràn đầy vô cùng ý chí. Một quyền này tràn đầy vô tận lực lượng. Giờ khắc này, bàn cổ chân huyết bên trong thiêu đốt bản cổ chân ý, lực lượng mới là vĩnh hằng bất hủ, toàn bộ tại một quyền này bên trong biểu đạt đi ra. Tân Hạo cái này một quyền đánh ra trong nháy mắt, vô cùng thần quang trong hư không bắn ra, sáng chói toàn bộ bầu trời, rung động tứ phương bát hoang, giống như là muốn đem vô cùng tà ác hủy diện, đem vô tận thời đại kéo về quy đạo. Không! Tiêu Vũ phát ra kinh khủng giống to. Không có người so hắn lúc này càng rõ ràng, một quyền này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? liền xem như bàn vũ tiên pháp đều không thể thủ hộ. Phốc phốc. Tiêu Vũ Tại vô cùng thần quang cùng ánh quyền bên trong, bẻ gãy nghiền nát, bị huynh giết, trở thành một mảnh hư vô. Thứ chín châu đệ nhất truyền kỳ nhân vật, chân long bảng đệ nhất cường giả, tại thời khắc này hoàn toàn chết đi. Trên trận, vô số người rung động đến ánh mắt ngốc trệ, toàn thân rung động. Tân Hạo sau cùng một quyền kia vinh quang, một quyền kia lực lượng, triệt để rung động tất cả mọi người. Mà lúc này, Thiên Kiếm Tông chốt sâu, một chỗ trong mật thất, Lao tông chủ độc cô vô nhai, nhìn lấy đứng trước mặt mắt lạnh nhìn chính mình lao giả áo xanh, thở dài một cái nói, cuối cùng vẫn đệ tử của người thắng. Độc cô kiếm ma lắc đầu, nói, ta chỉ là dạy cho tần hạo tiểu tử một kiếm ma thôi, không tính là sư phụ của hắn, chỉ có thể coi là nửa cái người dẫn đường. Độc cô vô nhai ngay vậy, không nói thêm gì. Hắn chỉ là hữu quạng lắc đầu, quay người hướng về nơi xa đi đến, nói, kiểu châu đại địa kiếp nạn tương lai, băng thần cùng giới chủ điện đám kia đám lao giả này. Chỉ sợ đều muốn ngồi không yên đi, lần này, ngươi muốn xuất thủ sao? Độc cô kiếm ma trầm mặc một hồi, lập tức nói, tương lai cựu trâu, là thiên hạ của người trẻ tuổi. Hoàn tất vung hoa.